Lữ Mộng Tiều, tưởng đi theo ta đúng không? Rất đơn giản, giúp ta đem cái kia nam sinh xử lý rớt. Sau đó ta liền mang ngươi hồi thành phố đi gặp kỳ kỳ ca, thế nào? Bùng cánh tay giữ chặt Lữ Mộng Tiều, Châu Thiến bay nhanh cấp ra điều kiện. Không thành vấn đề. Lữ Mộng Kiều không chút suy nghĩ liền cùng Châu Thiến đạt thành hiệp nghị. Đều không phải là muốn thấy Giang Kỳ, mà là chân chân chính chính tạm thời không nghĩ về nhà. Lữ Mộng Tiều lực sát thương. Châu Thiến tuyệt đối tin tưởng. Nhớ trước đây thượng sơ chung thời điểm, gì doanh doanh thanh danh lăng là bị Lữ Mộng Kiều bại hoại thành cái dạng gì. Còn có cao một mới vừa khai giảng kia đoạn thời gian, Lữ Mộng Kiều lì lợm la liếm là cỡ nào lệnh người chán ghét. Ngay cả vừa mới ở trên bàn cơm đánh với Châu nãi nãi liên can người, Lữ Mộng Kiều cũng là ổn cư thượng phong. Vì thế giờ này khắc này kẻ hèn một cái tàu nghị, sao có thể là Lữ Mộng Kiều đối thủ. Châu Thiến Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi nghỉ hè sẽ không trở về, còn nghỉ đi thành phố tìm ngươi đâu. Ta đi các ngươi sơ chung hỏi qua, ngươi hiện tại đã thượng cao một đúng không? Thật sự thật là lợi hại. Cách một cái lữ mộng tiểu, tao nghỉ cười đối châu thiên nói. Tạ tuyết không chịu nói cho hắn, hắn liền không có biện pháp. Hắn bất quá là tùy tiện thắc mặt khác đồng học hỗ trợ tìm hiểu một chút, sẽ biết châu thiên hiện giờ ở thị nhất trung đi học. Ngươi ai a? Chắn nhà người khác cửa là ý gì? Không biết hảo cậu là không đỡ nói? Có thể làm châu thiên chán ghét người, khẳng định không phải cái gì người tốt. Vừa lúc Lữ mộng Tiêu hôm nay tâm tình phá lệ ác liệt, đương nhiên sẽ không sai quá có thể mắng chửi người thời cơ. Người lại là ai? Che ở châu thiên trước mặt làm cái gì? Chạy nhanh tránh ra. Trước mặt nữ hài thật xinh đẹp, nhưng kêu biểu tình quá ngạ mạ, tào nghị không thích. Hắn liền thích giống châu thiến như vậy thuần tịnh như bạch liên hoa nữ thần. Nha, đầu năm nay truy ở nữ sinh mông mặt sau sủa như điên nam sinh cũng trở nên như thế kiêu ngạo. Dựa vào cái gì muốn ta tránh ra a? Ta là Thiến Thiến hảo bằng hữu, che ở Thiến Thiến trước mặt khẳng định là phải bảo vệ nàng a. Chỉ bằng ngươi loại này mặt hàng cũng dám mơ ước nhà ta Thiến Thiến. Giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính người bái. Đắc tội ai đều không thể đắc tội nữ sinh. Đặc biệt là giống lưu mộng tiểu loại này đặc biệt bụng dạ hẹp hỏi nữ sinh. Bởi vì nàng chẳng những sẽ không lưu tình mắng trở về, hơn nữa trước nay đều là giáp mặt làm người hạ không được đài. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì ngươi? Ngươi cảm thấy ta không xứng với châu thiến đúng không? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi lại không phải châu thiến, như thế nào liền biết châu thiến không thích ta? Ngươi này chết bà nương, chạy nhanh cho ta nhắm lại ngươi này trương xú miệng. Băng không ta tấu chết ngươi. Tao nghĩ thật sự không phải có phong độ người. Đối mặt Lữ Mộng Kiều xem thường cùng châm trọng, hắn không chút khách khí bắt đầu rồi ác nôn tương hướng. Lữ Mộng Kiều sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, vén tay háo chính là vang rội một cái tắt phiến qua đi. Như thế nào? Muốn đánh người? Má ngươi là cậu còn cất nhắc ngươi. Ta liền không nên vũ nhục cẩu như vậy đáng yêu manh vật. Ngươi loại người này, căn bản là chó má không phải. Nha! Ngươi như thế nào đánh người đâu? Châu Hân cùng Châu duyệt hai tỉ muội tự nhiên chạy bất quá tào nghị tốc độ, chậm một hồi mới truy lại đây. Nào nghĩ đến vừa đến, liền thấy lưỡng mộng kiểu tắt hai tào nghị một màn. Ta đây chính là phòng vệ chính đáng. Nếu là ta không đánh hắn, hắn nắm tay liền phải tiếp đón đến ta trên người tới. Ta một cái mảnh mai nữ sinh, có thể là đối thủ của hắn. Rốt cuộc đại gia cũng đều coi như thân thích, ta xin khuyên hai người một câu. Chạy nhanh ly loại người này xa một chút. tiểu tâm ngày nào đó bị bạo lực tập kích, bạch ai một đố đấu Lữ Mộng Kiều đánh liền đánh, không có chút nào ngưỡng ngùng. Ai làm tào nghị lại là mắng nàng lại kêu gào muốn tấu nàng. Nàng không động thủ trước, chẳng lẽ còn ngoan ngoan chờ bị đánh. Người nói bậy. tào nghị ca mới không phải ngươi nói cái loại này người. tào nghị ca chưa bao giờ đánh người. Nghe Lữ Mộng Kiều nói, Châu Duyệt dẫn đầu bất mãn vì tào nghị biện giải nói phải không? Muốn thật là như vậy, kia tào Nghị, Ngộng Kiều vừa mới cũng không phải cố ý ngươi nam tử hán đại trượt phu, đừng cùng nàng so đo a. Việc này coi như tính. Châu Thiến cũng không nghĩ tới Lữ Mộng Kiều sẽ đột nhiên động thủ đánh người. Đương nhiên, nàng là phi thường tán đồng Lữ Mộng Kiều này nhất cử động, quá hả giận. Ta bạch bạch tan một cái tát, tào Nghị chỉ cảm thấy đau không phải mặt, mà là tổn thất mặt mũi. Nam nhân nhất không thể tiếp thu sự. Chính là bị nữ nhân vả mặt, hơn nữa vẫn là bị một cái xa lạ nữ nhân vả mặt. So sánh với lữ mộng kiểu, tao nghĩ càng tình nguyện này một cái tắt là châu thiên phiến lại đây. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh trở về không thành? kia nhưng không tốt. Mộng tiều là châu gia khách nhân, về sau chính là châu gia thân thích. Ngươi muốn thật đánh mộng kiểu, còn như thế nào cùng châu hơn còn có châu duyệt ở chung? Nàng hai đánh hôm nay bắt đầu, đều phải ngoan ngoãn kêu mộng kiểu một tiếng á di. Châu Thiến biết, Châu Hân sớm muộn gì sẽ cùng Tào Nghị pha trộn ở bên nhau. Lại trăm triệu không nghĩ tới, Châu Duyệt tựa hồ cũng tâm tư không cạn. Kiếp trước bởi vì vi bách hách rời đi, bồi Châu Thiến lớn lên người đúng là nơi trốn lấy lòng nàng Tào Nghị. Khi đó trừ bỏ nàng, thường xuyên mạnh mẽ chen qua tới yêu cầu một khối chơi đùa chính là Châu Hân. Mà Châu Duyệt, rốt cuộc nhỏ hai tuổi, nơi nào đoạt đến quá Châu Hân. Hiện giờ Tào Nghị không hề yêu cầu tốn tâm tư hướng nàng. Bên người một cái khác không bị thuận lý thành trương trở thành Châu Duyệt vật trong bàn tay, đảo cũng chẳng có gì lạ. Ta không phải Tào Nghị đương nhiên muốn đánh trở về. nay một cái tát, chi với hắn là cực đại nhục nhã. Hắn nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ. Chính là bị Châu Thiến như vậy giáp mặt vừa nói, hắn thật sự nói không nên lời muốn báo thù nói. Bên người Châu Hân cùng Châu Duyệt cũng đều không hề hẽ răng nhìn phía hắn. Đến nỗi với Tào nghị bỗng nhiên có loại cưới lên lưng cọc khó leo xuống cảm giác. Thiết! Vừa thấy chính là cái bụng dạ hẹp hỏi không độ lượng nam nhân. Được, hai người đều chú ý điểm, đi theo hắn bên người tiểu tâm ngày sau bị đánh A. Lười đến cùng các ngươi vô nghĩa, hẹn gặp lại. Lữ mộng tiêu tất cả khinh thường nói xong, dứt khoát lưu loát quay người lôi kéo Châu thiến vào đường ra. Theo sau, không đợi Tào nghị mở miệng gọi người, liền mạnh mẽ đem đại môn đóng lại. Từ bên trong tấm thượng. Thế nào? Ta làm được không tồi đi. Không phải không có đắc ý chỉ chỉ đóng cửa đại môn. Lữ mộng tiểu ra mặt dày chiều châu thiến thảo muốn khích lệ. vô ngữ biểu môi, châu thiến không có lập tức mở miệng, mà là buông tay, lẳng lặng đứng ở tại chỗ chờ. Gì? Tựa hồ không đúng chỗ nào. Kỳ quái nhìn liếc mắt một cái châu thiến, lữ mộng tiểu cũng đi theo nhìn phía nhắm chặt đại môn. Cái kia nam sinh tổng không đến mức phá cửa mà vào đi. Một phút sau, không ra Châu Thiến sở liệu, ngoài cửa truyền đến Tào nghị hô to thanh, Châu Thiến. Người ra tới. Ta có lời muốn cùng người nói. Lữ mộng tiểu khỏe miệng run rẩy, sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Cái gì ngọn ý? Đây là gặp gỡ vô lại. Như thế nào còn có đứng ở nhà người khác ngoài cửa là to? Có hay không điểm tố chất? Trước 108 trở về. Nhạ, muốn hay không tiếp tục thêm cố lên? Buồn cười nhìn Lữ Mộng Kiều phản ứng, Châu Thiến đi theo cười nói. Đối tào Nghị, bình thường biện pháp căn bản là vô dụ. Hắn như thế nào so với ta còn dày hơn ra mặt. Lấy chính mình cùng tào Nghị làm tương đối, Lữ Mộng Kiều cũng coi như hoàn toàn biết được lúc trước nàng là cỡ nào thảo người ghét. Ngươi sắc thật so với hắn hảo như vậy một chút. Bằng không giờ phút này, ngươi khẳng định không có khả năng đứng ở đường ra trong viện. Châu Thiến sát có chuyện lạ gật gật đầu, tán thành nói. Lúc trước nơi nơi kêu gạo thích giang kỳ lữ mộng tiểu, đích sắc làm người thích không nổi. Làm ơn, ngươi cũng đừng nhắc lại ta hắc lịch sử lạc. hào mất mặt. Nếu là lữ mộng tiểu cho tới nay còn không có tình ngộ cũng có lẽ cũng không sẽ như vậy để ý châu thiên thái độ. Nhưng chân chính nhận rõ lúc trước sai lầm, lữ mộng tiểu mỗi lần hồi tưởng lên đều cảm thấy phá lệ mất mặt. Khi đó nàng rốt cuộc là có bao nhiêu náo tàn, mới có thể làm ra những người đó thần cộng phân sự. Liên đồng tư thi đều bị nàng tức giận đến huy bàn tay tới. Ha ha, hảo, không đề cập tới. Không nghĩ tới Lữ Mộng tiểu cũng có làm nàng cảm thấy đáng yêu thời điểm. Châu Thiến cảm thấy thú vị cười cười, chỉ chỉ ngoài cửa, thế nào? Có hay không biện pháp giải quyết? Nếu là không có, ngươi nhưng đến ngoan ngoãn hồi chính ngươi ra Nga. Ta, ta đương nhiên là có biện pháp. Căng ra đầu gật gật đầu, Lữ Mộng Kiều tả hữu nhìn xung quanh một phen. Đồng nhiên liền trước mắt sáng ngời, nhằm phía giếng nước bên. Kinh ngạc nhìn Lữ Mộng Kiều hành động, Châu Thiến không lại để ý tới bên ngoài kêu to, theo qua đi, người muốn làm sao? Làm bên ngoài người nọ thanh tỉnh thanh tỉnh. Lữ Mộng tiều nói như thế đồng thời, đã bưng lên đường ngãi mãi tẩy xong đồ ăn lại còn không có kịp thời đảo rớt một chậu nước. Châu Thiến đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó cười ra tiếng tới. Lữ Mộng tiều này buồn thủy bắt đi ra ngoài có thói ở sạch Tào Nghị khẳng định muốn điên rồi. đương nhiên Châu Thiến là tuyệt đối sẽ không đồng tình Tào Nghị. Vì thế một lát sau Tào Nghị rốt cuộc chờ tới mở cửa thành chỉ là hắn trên mặt vừa lộ ra vui sướng đã bị đón đầu tới một chậu lạnh thấu tim nước lạnh. Trương Đại miệng vô pháp tránh cho uống vào không ít nước bẩn nhất thời làm Tào Nghị rên tẩm buồn nôn chạy đến một bên nôn mửa lên. Nói chung nông hộ nhân gia hải tử rất ít sẽ có thói ở sạch. Rốt cuộc mỗi ngày đều phải cùng đồng ruộng cùng bùn đất giao tiếp, đi nào sẽ không dính bảo dơ. Nhưng mà Tào Nghị lại là cái ngoại lệ. Cũng có lẽ là hắn ba mẹ nuông chiều quá tàn nhẫn, Tào Nghị từ nhỏ đến lớn cũng chưa đã làm nửa điểm thủ công nghiệp, càng không cần để việc nhà nông. Hắn thật cũng không phải thật sự thực sẽ đọc sách, tiếp trước đó là miễn miễn cưỡng cưỡng thượng song sơ trung liền bỏ học ở nhà. Bất quá bởi vì hắn không yêu làm ruộng, không yêu dính việc nhà nông. Tào Côn cùng Kỷ Tiểu Lan tuy rằng bất mãn, nhưng cũng đau lòng nhi tử, chưa từng chân chính miễn cưỡng quá Tào Nghị. Lúc ấy, vất vả từ trước đến nay đều là Châu Thiến. Giờ phút này cùng với Tào Nghị trật vật phản ứng, Châu Hân cái thứ nhất bất mãn vọt lại đây. Đôi tay chống lạnh, giết người dường như ánh mắt sắc bén trừng mắt Châu Thiến, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Điên rồi sao? Mà Châu Duyệt còn lại là lập tức liền chạy tới đỡ Tào Nghị. Một bên quan tâm thăm hỏi Còn một bên giúp này chụp bối thuật khí. Các người mới là rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Đồ ở nhà người khác cửa truy nữ sinh. Hắn là nhìn tới châu thiến mới như vậy, các người hai chị em lại là vì cái gì. Muốn nói kẻ điên, hai người mới càng giống đi. Hoàn toàn lộng không hiểu tình huống liền tại đây hả tồ nào, người là bệnh tâm thần sao. Tức giận trắng liếc mắt một cái châu hân, lữ mộng tiểu đơn giản liền trực tiếp thay thế châu thiến mang thượng. Chân chính kiến thức đến này đó cực phẩm, Lữ Mộng tiểu càng thêm bội phục Châu Thiến. Sinh trưởng tại đây loại hoàn cảnh hạ cư nhiên không bị buộc đến tâm lý vật mẹo, Châu Thiến mới là chân chính căn chính miêu hương A. Ngươi! Ngươi! Châu Hân là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Đối mặt Châu Thiến, nàng nói cái gì đều dám nói, eo đĩnh so bất luận cái gì thời điểm đều phải thẳng. Ai làm nàng từ nhỏ chính là chịu loại này giáo dục không đem Châu Thiến để vào mắt ý niệm sớm đã ăn sâu bén dễ đâu. Nhưng là thay đổi Lữ Mộng Tiểu, Châu Hân kỳ thật là rất tự ti. Lữ Mộng Tiểu là trong thành cô nương, ăn mặc hảo, lớn lên cũng hảo, ra thế càng tốt, ba ba vẫn là Châu Hân bọn họ sơ trung hiệu trưởng. Ta thế nào? Ta nghe nói ngươi cùng cái kia nam sinh đều là ta ba ba trường học học sinh đúng không? Các ngươi cả ngày không hảo hảo học tập, liền đổ ở nhà người khác cửa khi dễ người. Nếu các ngươi ba mẹ quản không được các ngươi, không bằng thỉnh trường học lão sư quản quản các ngươi. Muốn ta nói, giống các ngươi loại này phẩm đức bại hoại học sinh, nên trực tiếp thôi học được. Lữ mộng tiêu chính mình cũng từng là hư học sinh. Nhưng là hư học sinh cũng phân hai loại. Một loại là cái gì cũng không để bụng, chẳng sợ bị thôi học cũng không cái gọi là. Mặt khác một loại, còn lại là mặc dù không nỗ lực học tập, cũng tưởng lưu tại trường học. Lữ mộng tiêu đó là sau một loại. Đến nỗi Châu Hân cùng Tào Nghị, cũng coi như là lữ mộng tiểu đồng loại. Ngươi không cần nói bậy, chúng ta mới không phải hư học sinh, còn không phải là kêu một chút Châu Thiến tên sao? Ta là Châu Thiến muội muội, kêu kêu tỉ tỉ tên cũng không thành. Không cho kêu liền không gọi, ai hiếm lạ. Chúng ta đi còn không được, lập tức liền đi. Châu Hân ngoài mạnh trong yếu lo chính mình nói một phen, quay người chạy tới giữ chặt Tào Nghị một khắc cái cánh tay cùng Châu duyệt một đạo đem có chút hư thoát Tào Nghị lôi đi thu phục Lữ Mộng Tiêu đắc ý quay đầu hướng Châu Thiến dơ dơ lên trong tay chậu thế nào lợi hại đi còn Hành ít nhất biết dọn ra ngươi láo ba tới hủ doa người Châu Thiến sắc thật cũng không thể đem Tào Nghị ba người thế nào thấy Lữ Mộng Tiêu đem ba người lộng đi lập tức vô vô tay đến đáp ứng ngươi đêm nay lưu lại ngày mai chúng ta một khối hồi thành vô a đủ tỉ muội Mừng rỡ như điên chạy tới Vô Vô Châu Thiến bả vai, lữ mộng tiểu là thật sự thật cao hứng. Kỳ thật nàng đấy lòng rất rõ ràng, ở lớp học, Châu Thiến, Vi Bạch Hoách, Giang Kỳ còn có đồng tư thi, chính là ai cũng chen vào không lọt đi thiết tứ giác. Đừng nhìn miệng nàng ồn nào cùng Châu Thiến là bạn tốt, nhưng hai người quan hệ cũng liền giới hạn trong bình thường đồng học mà thôi. Chân chính cùng Châu Thiến là bạn tốt nữ sinh, phòng trừng cũng liền đồng tư thi một người. Trước đó Thanh Minh a Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chính ngươi đều biết đến a. Đừng phạm sai lầm, tiểu tâm trọc giận kỳ kỳ ca, sau đó bị đuổi ra tới. Đến lúc đó đã có thể thật sự thực mất mặt lạc. Ta cũng sẽ không giúp ngươi nói tốt. Cùng Giang Kỳ so sánh với, Châu Thiến đương nhiên là cùng Giang Kỳ càng vì thân cận. Tuy rằng lữ mộng kiều này một năm biểu hiện đều cũng không tệ lắm, bất quá chân chính tới rồi Giang Kỳ trong nhà. Châu Thiến cũng không dám bảo đảm Lữ Mộng Tiều không đáng hồ đồ. Ai nha, ta đều biết đến làm Người còn không phải là tưởng cùng ta nói, đồng tư thi mới là Giang Kỷ chính quy bạn gái sao. Yên tâm, ta hiểu tích. Đối Giang Kỷ, Lữ Mộng Tiều là thật sự bông xuống. Đặc biệt là ở biết được Lữ Mộng Na cùng Châu Kim Sự lúc sau, Lữ Mộng Tiều đối tình yêu. Kính nhi viên tri, dễ dàng không dám lại đụng vào. Gì? chính quy bạn gái. Châu Thiến nhưng không nhớ rõ, nàng mới vừa có câu nào lời nói cho Lữ Mộng Tiểu loại này ám chỉ. Đúng vậy. Đồng tư thi cùng Giang Kỳ, người cùng Vi Bách Hách đều được công nhận hai đúng rồi. Xem Châu Thiến giống như thật sự không hiểu được loại tình huống này, Lữ Mộng Tiểu làm mặt quỷ thấu lại đây, thử tính hỏi, Ngươi không cần nói cho ta, các ngươi bốn người đều không có nghe được tin đồn nhảm nhí. Không có. Châu Thiến bình thường là không chú ý này đó, Vi Bách Hách ba người cũng là. Bốn người đều là thói quen đắm chìm trong quanh mình trong tầm mắt cá tính, nào biết đâu rằng lớp học đồng học sau lưng đều là như thế này đối đãi bọn họ. Ha ha, kia thật đúng là hảo chơi. Ngươi có biết hay không, chúng ta bình thường không có việc gì liền trộm đánh đố, xem các ngươi hai đối ai càng trước công bố tình yêu đầu. Lữ Mộng Tiều trên mặt không có chút nào ghen ghét cùng khói mù, cười hì hì nói. Vô nữ nhìn Lữ Mộng Tiều, Châu Thiến lắc đầu. Ta cuối cùng biết người học tập thành tích vì cái gì vẫn luôn không có biện pháp tiến bộ. Người này thường đều không hảo hảo học tập, tâm tư liền phóng này đó chuyện nhảm chán thượng. Nơi nào là chuyện nhảm chán? Các ngươi bốn người chính là chúng ta cao một năm ban ban đối, hơn nữa vẫn là chúng ta những người khác chỉ hướng tiêu. Đi tới trên đường chiếu sáng đèn. Lữ Mộng Tiều những lời này đều không phải là khoa trương miêu tả, bọn họ này đàn học sinh dở là thật sự như vậy đối đai châu thiên bốn người. Không phải mỗi một cái học sinh xuất sắc đều có thể làm được châu thiến bốn người như vậy, cũng không kỳ thị bọn họ, ngược lại thiệt tình thành ý trợ giúp bọn họ cộng đồng tiến bộ. Dựa vào này phân hào cảm, Lữ Mộng Kiều một đám người là phát ra từ nội tâm đem châu thiến bốn người trở thành sùng bái thần tượng. Càng nói càng ngọng ảo. Bị Lữ Mộng Tiều này vừa nói, ra mặt từ trước đến nay tương đối mỏng châu thiến không khỏi sinh ra một chút ngượng ngùng. Xấu hổ quay đầu đi, nghiêm túc nói chỉ cần các ngươi đều có thể tiến bộ, liền sẽ không cô phụ kỳ kỳ ca cùng tư thơ khổ tâm. Ân Ân biết đến là Chúng ta đều có hảo hảo học tập, nỗ lực hướng về phía trước lạc. Ta ba mẹ đều nói, chỉ cần ta tận lực, chẳng sợ kết quả cuối cùng không phải tốt đẹp như vậy, cũng sẽ không thẹn với chính mình nhân sinh. Rõ ràng là trước đây nhất chán ghét thuyết giáo lời nói, Lữ Mộng Kiều lại rốt cuộc sẽ không sinh ra phản cảm. Hiện giờ nàng đã minh bạch, Nếu không phải thiệt tình vì nàng hảo, không ai nguyện ý lãng phí nước miếng cùng nàng nói những lời này. Nàng cùng Châu Thiến lại không có gì quan hệ, học tập tốt xấu càng là ngại không Châu Thiến chuyện gì, không phải sao. Bởi vì Lữ Mộng tiều cực độ phối hợp, Châu Thiến cuối cùng vẫn là không có đem người đổi đi, mà là đem Lữ Mộng tiều mang về thành phố Á cùng lúc đó. Châu Thiến còn từ Lữ Mộng tiều đem liên quan tới ban đối vừa nói, giảng cho rằng kỳ ba người nghe. Phúc ha ha, ban đối. Ai Phong, ta như thế nào cũng không biết. Nguyên bản nhìn đến Lữ Mộng tiểu tiến nhà hắn đại môn, Giang Kỳ rất không cao hứng. Nhưng mà nghe xong Lữ Mộng tiểu nói, Giang Kỳ trực tiếp cười phun. Nhàm chán. Đồng tư thi nhún nhún vai, phiên ôn tập tư liệu động tác không có chút nào tạm dừng. Kỳ thật nàng đại khái có nghe được như vậy một ít ngôn ngữ, chỉ là không có để ở trong lòng thôi. Nay một năm xuống dưới, vì đề cao năm ban thành tích, Nàng tiến độ đã lạc hậu Vi Bách Hách quá nhiều. Thừa dịp nghỉ hè, với lúc nỗ lực đuổi kịp một ít. Vi Bách Hách mới từ bệnh viện trở về, tâm tình cũng không phải đặc biệt hảo. Nghe được Lữ Mộng Tiểu nói, chỉ là mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái châu thiến, liền xoay người hồi chính mình ra. Cấp giang kỳ so một cái thủ thế, châu thiến đi theo Vi Bách Hách phía sau so đi ra ngoài. Đồng tư thi đang xem thư, đảo cũng không cần thông chi. Đến nỗi Lữ Mộng Tiểu. Châu Thiến tin tưởng Giang Kỳ có thể dễ dàng thu phục. Lữ Mộng Kiều vừa định đuổi theo đi, đã bị Giang Kỳ một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về. Không có biện pháp, chỉ phải yên lặng tiến đến Đồng Tư Thi bên người ngồi định rồi. Ban đối chính là đại gia công nhận, nàng nếu là dám đối với Giang Kỳ khởi tâm tư khác, sẽ bị mắng. Dương mắt nhìn nhìn đóng cửa cửa phòng, lại nhìn nhìn hướng nàng vẻ mặt lấy lòng tươi cười Lữ Mộng Kiều, Đồng Tư Thi rút ra một chương bài thi đệ một chi bút qua đi, làm xong. A. Không cần đi. Hiện tại chính là nghỉ hè ra. Tuy rằng trong miệng oán giận, Lữ Mộng Kiều lại cũng không có phản kháng. Ngoan ngoãn lấy qua bút cùng bài thi, yên lặng ngồi vào bên kia trầm tư suy nghĩ lên. Sớm biết rằng liền không cần theo tới, nàng còn tưởng rằng Châu Thiến nghỉ hè hoạt động thực phong phú. Thật sự rất nghiêm trọng. Châu Thiến không có điểm danh nói họ, nhưng cũng tin tưởng Vi Bách Hách khẳng định sẽ minh bạch Bác sĩ nói, không có bao nhiêu thời gian Vi mãi mãi lần này là thật sự chịu không nổi đi Cứ việc Vi bách hách cái này Kim Tôn ngày ngày đều chạy tới bệnh viện thăm Vi mãi mãi hôn mê thời gian lại càng ngày càng trường Có đôi khi mặc dù là thanh tỉnh trạng thái Cũng không nhất định có thể nhận ra Vi bách hách tới Bên kia sẽ không lại đưa ra yêu cầu khác đi Nay một năm, Vi Thư thành thực sống yên ổn Mã Lâm cũng không tái xuất hiện ở bọn họ trước mặt nếu không phải đột nhiên truyền ra vi mãn mã bệnh tình nguy kịch tin tức Châu Thiến đều sắp quên đi rất vi ra người đã từng như vậy chán ghét tồn tại đột nhiên lấy phương thức này lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ sinh hoạt bên trong Châu Thiến tổng cảm thấy sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh làm ta trở về vẫn là lão một câu chẳng qua lần này nhiều vi mãn mã sát thật bệnh tình nguy kịch sự thật nhớ tới Vi Thư Thành quỷ trước mặt hắn cảnh tượng Vi bách hách đông nhiên liền không biết nên nói cái gì. Hắn không phải mềm lòng, cũng không phải đối Vi Thư Thành sinh ra đồng tình hay là thương hại. Hắn chỉ là lo lắng Vi Thư Thành cũng sẽ chạy đến hắn mụ mụ còn có hắn bà ngoại trước mặt quỳ xuống, đến lúc đó. Mới là chân chính tổn thương trí mạng. Như thế nào hồi? Dọn qua đi ở vài ngày. Vẫn là chỉ đem hộ khẩu rời qua đi. Vi bách hách hộ khẩu, là ghi tạc đường ra. Này đây Vi ra trong miệng hồ nào trở về, rốt cuộc là cái cái gì hồi pháp, Châu Thiến trước sau không có lộng minh bạch quá. Phía trước là cảm thấy không cần thiết lộng minh bạch, cũng liền không có nghĩ nhiều. Bất quá hiện tại, Châu Thiến cảm thấy yêu cầu Phi thường trịnh trọng suy xét vấn đề này. Người dọn qua đi, hộ khẩu cũng rời qua đi. Vi bách hách nói liền nhíu như mày, đầu óc khó được hỗn loạn một mảnh, ngưỡng mặt nằm ngã xuống trên giường, ta không nghĩ. Ta cũng không nghĩ. Châu Thiến nhịn không được liền đi theo nói thầm như vậy một câu. Nhưng mà, nói thầm chơi, sự tình lại vẫn là cần thiết đến giải quyết. Đi đến vi bách hách bên người ngồi xuống, Châu Thiến nhẹ nhàng chọc chọc vi bách hách cánh tay, không dọn qua đi thành không. Liền đem hộ khẩu rời qua đi, xem như đối bọn họ vi ra một công đạo. Chào qua Châu Thiến ngón tay nắm lấy, vi bách hách thật lâu không có nói tiếp. Không phải không nghĩ đáp ứng, chỉ là chuyện này đã vượt qua hắn khống chế phạm vi. Nếu vi mãi mãi thật sự đã chết, đến lúc đó, hắn mụ mụ hẳn là sẽ là cái thứ nhất thỏa hiệp người đi. Còn có bà ngoại, bà ngoại cũng sẽ thoái nhượng. Châu Thiến tự nhiên cũng biết việc này thực khó giải quyết, sợ là rất khó từ bọn họ tâm tư tới. Nhưng là, nhìn bên người vi bách Hách, Châu Thiến không lý do đỏ mắt. Kỳ thật cũng không phải thật sự tách ra, cũng không phải về sau đều không thấy được mặt. Nhưng, nhưng chính là nói không nên lời khó chịu. Thiên thiến mẫn cảm, cảm giác được châu thiến cảm xúc không thích hợp, vi bách hách dùng sức một xả, đem châu thiến đánh đổ ở chính mình trong lòng ngực, ngươi đừng khóc. Thuần theo ghé vào vi bách hách trong lòng ngực, châu thiến vốn dĩ chỉ là đỏ mắt, giờ phút này lại tràn ra nước mắt. Lúc sau, nhìn không được sẽ nhỏ giọng nước nở lên. Nàng không phải đa sầu đa cảm người, chỉ là thật đương đến lúc này, mỗi lần đều sẽ khắc chế không được thương tâm. Ta cao nhị sẽ cùng ngươi một khối tuyển văn khoa cho nên, đường khóc ngay trong nháy mắt này, Vi Bách Hách Hạ quyết định liền tính dọn đi rồi, hắn vẫn là sẽ bồi nàng cung nàng một cái lớp, một khối trên dưới học ít nhất bồi nàng đi ra cổng trường, đưa nàng đến giao lộ không cần Vi Bách Hách rõ ràng liền khoa học tự nhiên càng tốt, Châu Thiến vô pháp đích kỷ tả hữu Vi Bách Hách nhân sinh cũng không nghĩ Vi Bách Hách vì nàng làm ra hy sinh, Ta đại học ghi danh pháp luật chuyên nghiệp cho nên. Văn khoa liền hảo. Đã từng vi bách hách, nghiêm túc suy xét quá thương khoa. Nhưng mà, lựa chọn vĩnh viễn không phải duy nhất. Hắn có càng muốn quý trọng người, cũng không cho rằng tuyển văn khoa liền sẽ trôn vùi hắn nhân sinh. Kia cũng không cần. Châu Thiến không tin vi bách hách ngay từ đầu tưởng tuyển chính là văn khoa. Rõ ràng bọn họ phía trước liền nói qua, văn lý phân khoa không là vấn đề, dù sao trên giới học đều ở một khối. Thiên Thiến, lúc này đây... Ta khả năng thật sự muốn dọn đi rồi. Vì bách hách có loại mãnh liệt dự cảm, lần này hắn là thật sự muốn cùng Châu Thiến tách ra ở cho nên vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết muốn cùng Châu Thiến một cái lớp. Không phải vì làm Châu Thiến an tâm, mà là muốn chính hắn an tâm. Nhìn không tới Châu Thiến, hắn căn bản không có khả năng tĩnh hạ tâm tới. Châu Thiến không có nói nữa, chỉ là càng gần vùi đầu vào Vi bách hách trong lòng ngực. Rất muốn kiên cường nói, không quan hệ. Cứ như vậy tách ra đi. Dù sao ở một cái trường học, liền tính không ở một cái lớp, liền tính không ở một tầng lâu, ít nhất ở một đống khu dạy học. Cũng có lẽ trên giới học thời điểm, có thể ngẫu nhiên gặp gỡ có thể gặp thoáng qua. Nhưng ít hầu liền giống như ngạnh ở, nàng nói không ra lời, một chữ cũng nói không nên lời. Ta không nghĩ vừa tan học liền chạy đến ngươi lớp ngoài cửa đi chờ ngươi, cũng không nghĩ ngươi mỗi ngày đều thở hồn hển chạy đến ta lớp ngoài cửa sổ tới xem ta. Ta càng thêm không nghĩ chỉ có trên giới học trên đường mới có thể ngắn ngủn thấy thượng một hồi, sau đó nhất định phải từng người đi hướng bất đồng phương hướng. Ta chịu không nổi. Chặt che ôm chặt châu thiến, Vi bách hách hay còn nói chính hắn cảm xúc. Cho nên ta cần thiết muốn cùng người cùng lớp. Văn khoa kỳ thật thực hảo, đương luật sư cũng là cái không tồi lựa chọn. Hùng chi khoa học tự nhiên vài thứ kia, kỳ thật ta đã sớm học xong. Thiên thiến, làm ra như vậy lựa chọn. Cũng không phải vì người, mà là vì ta chính mình, hiểu không? Không phải chỉ có nàng luyến tiếc hắn, một khi rời đi châu thiến, vi bách hách sẽ không bao giờ nữa là vi bách hách. Điểm này, là vi bách hách vô luận như thế nào đều phủ định không được. Thật lâu trầm mặc lúc sau, châu thiến ngậm nước mắt nét lên khỏe miệng, nhẹ nhàng ngân một tiếng. Nàng sẽ không làm hắn hối hận hôm nay lựa chọn. Từ đây lúc sau, nàng đó là thật sự đem chính mình cột vào vi bách hách bên người. Ba ngày sau, vi thư thành cùng mã lâm một khối tới tìm đường tố tố. Lúc đó, đường ngại ngại cùng đường cần cũng ở 5 người nốt ở trong thư phòng nói hồi lâu, cuối cùng. Vẫn là quyết định vi bách hách trở về vi Gia vận mệnh. Vi bách hách rời đi trước một đêm, đường tố tố xương đỏ mắt cùng vi bách hách nói vô số lần thực xin lỗi. Nàng cũng luyến tiếc vi bách hách, nhưng là vi Gia. Nhớ tới tùy thời đều sẽ ly thế vi ngại ngại. Đường tố tố vô pháp thuyết phục chính mình lịch kỳ đem vì bách hách lưu tại bên người, nàng không thể làm chính mình nhi tử lương beo bất hiếu điều dành, nàng tuyệt không chấp thuận vì bách hách trên người bị thêm chú bất luận cái gì vết nhơ. Nàng bách hách cần thiết là đường đường chính chính, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lên án. Ma đương cần, còn lại là xanh mặt gắt gao năm năm tay cưỡng chế quăng ngã đổ vật xúc động, ném môn mà ra. Vi thư thành cái kia hôn trưởng, cho rằng quỳ xuống là có thể mà sắt rất hết thảy. Việc này không để yên, không để yên. Hắn sẽ thủ bệnh viện, thẳng đến Vi ra thái thái chân chính ly thế kia một ngày, việc này mới tính thật sự giữ lời. Vi bách hách dọn đi rồi, mang theo hắn quần áo cùng sách vở, không nói một lời dọn ly bọn họ đại bản doanh. Cùng lúc đó, Châu Thiến dọn vào Vi bách hách phòng. Đối với Châu Thiến quyết định này, đường tố tố không có phản đối, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương cũng không có nói ra gì nghị. Chỉ có tuổi già đường nãi mãi Ôm Châu Thiến khóc một đêm. Cái này nghỉ hè, hẳn là Châu Thiến tự trọng sinh lúc sau, nhất hắc cám một đoạn thời gian. Cũng không phải nói sẽ không còn được gặp lại Vi Bách Hách, mà là Vi Bách Hách dọn đi bức bách nàng trưởng thành. Sinh hoạt, đó là muốn thừa nhận đau xót đi. Nàng còn chưa đủ kiên cường, còn cần. Càng thêm nỗ lực học được cười đối mặt sinh hoạt. Vi mãi mãi cuối cùng vẫn là ly thế. Từ trước đến nay thân thể kiên lãng Vi ra ra chịu không nổi đả kích. Cũng đi theo bệnh nằm trên giường. Trong lúc nhất thời, Vi Gia tựa hồ bị bao phủ thượng tử vong bóng ma, áp lực mà âm u. Vi bách hách trước sau vẫn duy trì trầm mặc. Từ Vi mãi mãi lệ tang đến mỗi ngày đi Vi ra ra phòng bệnh đoan thủy đưa cơm, hắn chưa từng lộ ra quá nửa điểm không kiên nhẫn. Tự nhiên, cũng không có hiển lộ ra chút nào khổ sở hay là thương tâm. Hắn chỉ là mặt vô biểu tình làm hắn nên làm sự. Những việc này là hắn mụ mụ hy vọng hắn làm. Cũng là thế tục yêu cầu hắn cần thiết làm. trừ cái này ra, cùng cảm tình không quan hệ. Vi Thư Thành đối Vi Bách Hách thực hảo, Mã Lâm đối Vi Bách Hách cũng không có làm khó dễ. Hai người tựa hồ đều đem Vi Bách Hách trở thành tâm can bảo bối, đối Vi Bách Hách sinh hoạt cuộc sống hàng ngày chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Ít nhất ở mặt ngoài xem ra, sắp thật là như thế. Chứ bỏ, Vi Thư Thành ngẫu nhiên lắc đầu cùng thở dài. Lại chứ bỏ, Mã Lâm trên mặt ý cười cũng không từng cập đạt đáy mắt. Vi bách hách là không thèm để ý vi thư thành cùng mã lâm. Vô luận bọn họ đối hắn hảo, hoặc là hư, vi bách hách chỉ là trước sau như một quá chính hắn nhật tử. Cái này nghỉ hè, hắn không có nói ra trở về thấy bà ngoại cùng mụ mụ, cũng không có không từ mà biệt chuẩn em đi tìm châu thiến cùng Giang Kỳ. Hắn đem chính mình sở hữu thời gian đều cho vi ra người, toàn tâm toàn ý làm bạn vi ra ra. Thằng đến sắp khai giảng trước, Vi ra ra rốt cuộc chịu đựng nguy hiểm kỳ, thuận lợi xuất viện. Cao nhị khai giảng, chuyện thứ nhất chính là phân ban. Vi bách hách là cuối cùng một cái đi vào phòng học. Vẫn luôn mở to hai mắt nhìn cửa châu thiến lúc này mới nhẹ thư một hơi, bất quá tầm mắt lại cũng lại chưa từ vi bách hách trên người rời đi. Vi bách hách lại trường cao, cũng gầy. Bách hách, ngươi như thế nào tuyển văn khoa? Hoàn toàn không nghĩ tới vi bách hách sẽ lâm thời thay đổi chủ ý. Giang kỳ ngạc nhiên nhìn trong tay bảng biểu, điền sai rồi đi. Chạy nhanh sửa đổi tới. Thiếu chút nữa liền nghĩ sai rồi. Không điền sai, ta xác thật tuyển chính là văn khoa. Vì bách hách nói như thế đồng thời, dương mắt nhìn phía hàng phía trước châu thiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, châu thiến còn gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Thiến thiến, ngươi tuyển cũng là văn khoa. Giang kỳ thanh âm không nhỏ, đồng tư thi lập tức hỏi hướng về phía châu thiến. Mà đáp án. Tựa hồ hoàn toàn không cần ngờ vực, cũng đã xác định. chương 109 văn lý phân ban. Bạch hách, người thật không thay đổi. Không sai biệt lắm có thể đoán được vì Bạch hách trí tưởng, nhưng giang kỷ cũng không như vậy xác định, cũng hoàn toàn không tán đồng. Bạch hách rõ ràng nên tuyển khoa học tự nhiên, như thế nào sửa văn khoa. Liên bởi vì tưởng cùng châu thiến một cái ban. Nhưng bọn họ liền ở một khu nhà trường học, hơn nữa là cùng đống lâu, nghỉ. Liên tính nghĩ không thể nhìn thấy mặt, nhưng ngày thường đi nhà ăn ăn cơm, cũng không phải hoàn toàn chạm vào không tượng A. Ân. Vi bách hách tuyển văn khoa quyết định, trừ bỏ châu thiến, không có báo cho bất luận kẻ nào. Bao gồm đường tố tố, càng bao gồm vi thư thành đoàn người. Tất cả mọi người đương nhiên cho rằng vi bách hách nhất định sẽ tuyển khoa học tự nhiên, lại không nghĩ rằng vi bách hách đã là tự hành thay đổi nhân sinh quý đạo. Chính là bách hách. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lo lắng nhiều suy xét cho thỏa đáng. Để thấp thanh âm để sát vào vi bách hách, Giang Kỳ đem trong tay bảng biểu thả lại vi bách hách trên bàn, đổi về đến đây đi. Quay đầu nhìn thoáng qua Giang Kỳ, vi bách hách chậm rãi cầm lấy bảng biểu, ở Giang Kỳ như chút được gánh nặng trong ánh mắt, đứng dậy đi hướng bục giảng. Đi ngang qua châu thiến bàn học khi, tùy tay rút ra châu thiến bảng biểu cầm trong tay. Ngay sau đó, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Đem hai chương bảng biểu cùng giao cho tiểu lão đầu. Ngạc nhiên nhìn vi bách hách tiểu lão đầu vội vàng túi đầu xác định hai chương bảng biểu. Đại thấy rõ ràng vi bách hách cũng tuyển văn khoa, tiểu lão đầu không dám tin tưởng cơ cơ bảng biểu. Vi bách hách đồng học, người xác định không thay đổi. Nếu không lão sư giúp người sửa. Không thay đổi. Kiên định nói ra này hai chữ, vi bách hách xoay người đi trở về chỗ ngồi, mắt nhìn thẳng ngồi xong. Vi bách hách người rốt cuộc làm cái quỷ gì? Văn lý phân ban là đại sự, không thể hồ nháo. Người muốn thật kiên trì quyết định này, đừng trách ta về nhà mách lẻo. Giang Kỳ trong miệng tiểu báo cáo, tự nhiên là cùng đường tố tố nói. Bất quá cứ việc hắn như vậy uy hiếp, Vi Bách Hách vẫn là mặt không đổi sắc không có phản ứng. Kỳ kỳ ca, Vi Bách Hách nói, hắn đại học muốn học pháp luật. Châu Thiến thanh em không lớn, lại cũng đủ bảo đảm Giang Kỳ nghe được. Văn khoa sinh tuyển luật học chuyên nghiệp, đảo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hắn phía trước không phải nghĩ như vậy. Giang Kỳ là khẳng định muốn đọc khoa học tự nhiên. Hắn cho rằng Vi Bách Hách cũng là như thế này. Nhưng sự thật lại là, Vi Bách Hách lâm thời thay đổi. Giang Kỳ không phải không cho phép Vi Bách Hách đọc văn khoa, nhưng là Vi Bách Hách quyết định sửa đổi quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu. Nếu Vi Bách Hách như châu thiến như vậy, sáng sớm liền xác định đọc văn khoa, giai đại vui mừng chuyện tốt, Giang Kỳ sẽ không ngăn. Chỉ là, chỉ là Vi Bách Hách nghỉ hè trở về Visa, tiếp theo liền thay đổi ý tưởng. Giang Kỷ không thể không hoài nghi, Vi Bách Hách ở Visa có phải hay không đã chịu khi dễ? Là thật sự. Vi Bách Hách ở nghỉ hè thời điểm, liền cùng ta đã nói rồi, Châu Thiến vẫn luôn không để, là muốn cấp Vi Bách Hách thay đổi chủ ý cơ hội. Chỉ cần hôm nay Vi Bách Hách điền khoa học tự nhiên, Châu Thiến liền sẽ đem ngày đó nói tất cả quên, cũng không sẽ sinh khí. Ngược lại cảm thấy đây mới là Vi bách hách hẳn là đi lộ. Nhưng là vì bách hách không có thay đổi, chính như hắn sở hứa hẹn, tuyển văn khoa. Châu Thiến hít sâu một hơi, trong lòng đống nhiên liền cảm thấy vô cùng yên ổn. Vậy ngươi như thế nào không có cùng ta nói? Làm nửa ngày, này hai người đã sớm đạt thành chung nhận thức. Cô ý không nói cho hắn, là muốn nhìn hắn hôm nay hạ sốt ruột đúng không? Rốt cuộc có hay không đem hắn đương bằng hữu? Giang kỷ không cao hứng âm hạ mặt. Thế tất muốn Châu Thiến cho hắn cái cách nói. Giang Kỳ, cơ miệng. Giang Kỳ phản ứng, đồng tư thi có thể lý giải. Nhưng mà vì bách hách tình huống bất đồng, nghỉ hè biến cố tới quá đột nhiên, bọn họ ai đều không có dự đoán được. Mà Châu Thiến sẽ không nói, tự nhiên con nàng chính mình suy tính. Giang Kỳ một cái đại nam sinh, trước mặt mọi người hạt ồn nào cái gì đâu. Nhìn thoáng qua biểu tình nghiêm túc đồng tư thi, Giang Kỳ thở phì phì bước đi đến tiểu Lão đầu trước mặt. Đem trong tay báo danh biểu bàng vũ vào bục giảng phía trên. Lúc sau, bước chân vừa chuyển, ngẩng đầu đi ra phòng học. hắn tự tuyệt cùng bất luận kẻ nào lý luận. Như vậy tình huống là mọi người đều không có dự đoán được. Trong phút chốc công phu, cái cỏ ồn ào phòng học yên lặng xuống dưới. Một mảnh lặng ngắt như tờ không khí chung, vi bách hách đứng dậy đi ra ngoài. Không phải không nghĩ nói cho người, là vẫn luôn không có cơ hội nói. Ở sân thể dục xà đơn bên tìm được Giang Kỳ. Vi bách hách đi trước mở miệng nói. Hừ, không cơ hội nói với hắn, nhưng thật ra có cơ hội cùng Châu Thiên nói. Giang kỳ bĩu môi, như cũ đẩy mặt không vui. Lúc ấy Vi ra đột nhiên đưa ra muốn ta trở về, ta nguyên bản là không đáp ứng. Nhưng Vi nãi nói chết, làm ta thấy rõ ràng một ít việc. Mặc dù ta không đáp ứng, ta mẹ cũng sẽ mềm lòng. Loại này thỏa hiệp, không quan hệ mạnh yếu, chỉ vì ta trên người chạy Vi ra huyết. Mà ta trở về, không phải hoàn toàn rời đi đường ra, rời đi các ngươi, lại là một loại thái độ. Nó chương hiển ta là vì ra người chuyện này, là vô luận như thế nào ta đều thay đổi không được sự thật. vi Bách Hách nói những lời này thời điểm, ánh mắt không có nhìn về phía Giang Kỳ. Chỉ là lặng lặng nhìn chính phía trước, mặt vô biểu tình kể ra hắn khi đó tâm tình. Giang Kỳ như cũ không có ra tiếng, lại là xoay đầu tới, nhìn về phía vi Bách Hách. Bọn họ huynh đệ từ nhỏ một khối lớn lên, rất nhiều sự sớm đã không cần dùng ngôn ngữ cho thấy. Xin lỗi hay là xin khí, đều là lẫn nhau đều có thể cảm thụ được đến cảm xúc. Lựa chọn Văn khoa, với ta mà nói, là duy nhất có thể nghĩ đến cứu rỗi. Ta tưởng cùng Thiên Thiến ở bên nhau, muốn Thiên Thiến vẫn luôn dừng lại ở ta trong tầm mắt. Ta vĩnh viễn đều quên không được, năm ấy mùa hè nàng đột nhiên cùng ta nói một khối kiếm tiền khi tôi cười. Nếu không có nàng, Ta mụ mụ khả năng chịu không nổi năm ấy mùa đông, ta cũng không có khả năng nhận thức ngươi. Đi huyện thành kiếm tiền, đã từng ta tưởng cũng không có nghĩ tới sự. Khi đó ta quá tiểu, quá yếu, cũng quá bất lực, liền giống như một con ngồi giếng chi hết, đem chính mình gắt gao khóa ở kia một phương nho nhỏ trong thiên địa. Ta đi không ra đi, cũng không biết đi như thế nào đi ra ngoài. Có lẽ khi đó hắn còn quá tiểu, vô pháp khắc sâu nói ra ngay lúc đó tâm tình nhưng là hiện giờ Vi Bách Hách đã là có thể phụ trách nhiệm nói minh này một đường lại đây cảm thụ không trách ngươi ngươi khi đó 18 tuổi Giang Kỷ cũng vĩnh viễn đều nhớ rõ nhận thức Vi Bách Hách kia một năm từ bần cùng núi lớn thôn đi ra Hải Tử trong nhà có bệnh nặng mụ mụ lại vẫn như cũ kiên cường nỗ lực sinh hoạt kiếm tiền học tập chiếu cố mụ mụ Vi Bách Hách mọi thứ đều không có rơi xuống Ta còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy đỉnh nắng hè, trói trang mặt trời trói trang sờ soạn cả ngày tôm, bắt cá chạch, chào cá. Đủ loại, chỉ cần có thể đổi tiền, ta cùng thiến thiến đều đi bắt, một câu mệt cũng không có hô qua. Còn có ông ngoại bà ngoại cùng thiến thiến ba mẹ thừa dịp trời tối hỗ trợ bắt xà cùng lương. Đêm hôm đó, chúng ta đẩy chính mình làm tiểu tấm ván gỗ xe, đi tới đường núi đi trong thành đổi tiền. Từ ban đêm đi đến dạng sáng thiến thiến đến cuối cùng thậm chí mệt đi không nổi kia đoạn năm xưa chuyện cũ, vi bách hách thường xuyên sẽ nhớ tới, nhưng lại chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua. Giờ này khắc này, hắn đông nhiên liền rất tưởng cùng chính mình tốt nhất bằng hữu cũng là duy nhất huynh đệ, nói một chút những cái đó không thể quên được trong lòng lời nói. Giang kỳ không có mở miệng. Hắn không biết như thế nào đánh gậy vi bách hách nói, cũng không nghĩ đi đánh gậy vi bách hách gần như phát tiết ngôn ngữ. Hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, bỏ lỡ lúc này đây, hắn lại không có khả năng tử vi bách hách trong miệng nghe được những cái đó hắn chưa từng hiểu biết quá vãng. Người có thể tưởng tượng, Thiến thiến một cái tám tuổi tiểu nữ hài, mềm tiếng nói cùng tiệm cơm láo bản mài rách môi nỗ lực ngâng lên giá cả cảnh tượng sao. Một trăm đồng tiền, thật sự không nhiều lắm, khi đó chúng ta lại trở thành giá trên trời, tưởng cũng không dám tưởng. Đó là ta cùng Thiến thiến đệ nhất bút tiền vốn. Chúng ta trộm chạy tới đầu cơ trục lợi băng côn, thậm chí không dám nói cho Thiên thiến ba ba. Thằng đến cuối cùng dấu không đi xuống, chúng ta mới tiền trảm hậu tấu đem chuyện này nói cho trong nhà trường bối. Vì bách Hách thanh âm thực bình đạm trên cơ bản nghe không ra chút nào cảm xúc. Nhưng giang kỳ vẫn là từ giữa nghe ra kích động cùng thương cảm. Đó là hắn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị hoài niệm, có lẽ thống khổ, lại. Đáng ra Vi bách Hách thật cẩn thận chân quý cả đời. Ta chưa từng có nghĩ tới, chính mình 8 tuổi là có thể kiếm tiền, lại còn có có thể càng kiếm càng nhiều. Ta cho rằng ta sẽ bỏ học, khi đó. Lúc ấy cứu cứu rời đi ra, mụ mụ bệnh nặng, ông ngoại bà ngoại tiền căn bản không đủ sức mụ mụ tiền thuốc men, càng đừng nói ta học phí. Nhưng là bởi vì thiến thiến, bởi vì có thiến thiến ở, ta nhịn qua tới. Thiến thiến bồi ta ở trường học bãi hàng vỉa hè kiếm tiền. Nàng khuyến khích nàng ba ba học làm trong thành mới có thể bán ra cụ Nàng nói những cái đó tiền tất cả đều là phải dùng tới cấp ta mụ mụ chữa bệnh. Vì việc này, nàng ăn nàng mãi lại đánh Nàng ba mẹ ăn trâu ra người mắng Bọn họ một nhà ba người bị đuổi ra nhà mình nhà ở vi bách hách cuối cùng là nói không được nữa Cứ việc hắn thực nỗ lực báo cho chính mình cần thiết kiên cường Nhưng hắn vẫn là không có biện pháp thản nhiên nói ra những cái đó áp lực hồi lâu thương cùng đau Bách hách Thực xin lỗi. Ta sai rồi, ta không bao giờ cùng ngươi sinh khí. Ngươi muốn đi văn khoa bàn, ta duy trì ngươi. Liên tính ngươi về sau không thích đọc luật học, cũng có thể chuyển hệ. Không sợ. Mặc kệ khi nào, ta cái này huynh đệ đều vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi. Mà Giang Kỳ, cũng nghe không nổi nữa. Hắn biết ở Vi Bách Hách cùng Châu Thiến tới huyện thành phía trước, chịu quá rất nhiều khổ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Thế nhưng so với hắn có khả năng mong muốn còn muốn gian nan. Cùng ngươi nói này đó, không phải vì làm ngươi cùng ta xin lỗi. Ngược lại, là ta hẳn là cùng ngươi nói xin lỗi. Bình tĩnh nhìn Giang Kỳ, vì bách hách dừng một chút, nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thiến thiến với ta mà nói thật sự rất quan trọng. Quan trọng đến ta căn bản phóng không khai tay, cũng luyến tiếc làm nàng lệ khỏi quỹ đạo ta tầm mắt lâu lắm. Bởi vì ngươi là ta duy nhất huynh đệ, Cho nên ta muốn làm ngươi biết tâm tình của ta. Chân chính nghe được vi bách hách chỉnh trọng chuyện lạ nói với hắn thực xin lỗi. Giang kỳ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Được rồi, được rồi. Ta biết tâm tình của ngươi lạc. Ngươi còn không phải là thích kia nha đầu sao. Ta đã sớm đã nhìn ra. Ha ha, kia cái gì, kỳ thật ta cũng. Ngươi cũng thích thiên thiến. Giang kỳ biểu tình thực xấu hổ. Vi bách hách đấy mắt hiện lên một màn ánh sao. Bình tĩnh hỏi. Vi bách hách. Giang kỳ hét lớn một tiếng, thức muốn hộp máu vây vây nắm tay, có phải hay không muốn đánh nhau? Ta phụ bồi. Không nghĩ. Lắc đầu, vì bách hách biểu tình chấn định nói tiếp, ngươi thích đồng từ thi, ta biết. Ngươi biết. Có phải hay không thực rõ ràng? Sao có thể? Ta cũng là mấy ngày nay mới phát giác tới á Giang kỳ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Mấy ngày hôm trước hắn không cẩn thận làm một giấc mộng, mộng tỉnh lại, hắn sẽ biết. Ân. Nhìn ra được tới, Giang Kỳ từ nhỏ đến lớn đều rất có nữ sinh duyên, nhưng trừ bỏ đồng tư thi, Giang Kỳ chưa bao giờ đối cái nào nữ sinh nhìn với con mắt khác quá. Châu Thiên không tính, vì bách hách trong lòng rõ ràng, Giang Kỳ ngay từ đầu là cho hắn mặt mũi mới có thể chấp thuận Châu Thiên tiếp cận. Nguyên lai like như vậy rõ ràng a, kia nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất bị đồng tư thi phát giác, nàng có thể hay không chê cười ta? Nếu là lại bi thôi điểm. Ta bị vô tình cự tuyệt. A à, à, bánh hoách, người chính là ta hảo huynh đệ, mau giúp ta ngẫm lại, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Lần đầu tiên phát hiện tâm tình của mình, bừa bãi như giang kỷ cũng kinh hoàng. Đồng tư thi cũng không phải là mặt khác nữ sinh, chưa bao giờ sẽ đối hắn phát hoa si. Hơn nữa động bất động liền cùng hắn phát giận, còn chơi tính tình, rất lợi hại. Vô ngữ nhìn thần sắc rồi dám giang kỷ. Xác định Giang Kỳ không có lại bởi vì phân ban sự cùng hắn giận dỗi lúc sau. Vi Bách Hách quay đầu, vây vây ống tay áo, lưu lại không thế nào thành tâm ba chữ, ngươi cố lên. Uy, Bách Hách, có phải hay không huynh đệ? Từ từ ta a. Giang Kỳ sẽ cứ như vậy mặc kệ Vi Bách Hách rời đi. Đó là không có khả năng. Cần thiết giúp hắn tưởng cái đối sách mới được a. Vi Bách Hách cùng Giang Kỳ trở lại phòng học thời điểm. Văn lý phân ban sự tình đã định rồi xuống dưới. Tiểu lão đầu cầm danh sách đi giáo viên văn phòng, trong phòng học bọn học sinh còn lại là cho nhau xác định ai sắp sẽ rời đi, nắm chặt thời gian liên lạc cảm tình. Nhìn thấy Giang Kỳ đi theo vi bách hách phía sau trở về, mọi người liền biết, ú ám qua đi, ánh mặt trời tiến đến. Này đây, lớp học nghịch ngậm mấy cái nam sinh đều chê cười lên, lớp trưởng, ngài đây là khóc xong rồi. Nói bậy gì đó ngươi? Chúng ta lớp trưởng sao có thể trộm trốn đi khóc? Đó là thương tâm. Ai, bị hảo huynh đệ vứt bỏ đáng thương lớp trưởng A. Ở hôm nay phía trước đều là bị chẳng hay biết gì, hảo tâm toan. Lớp trưởng không khóc. Tới, ca mấy cái cấp lớp trưởng bị hảo sữa bỏ một lọ, liền cho ngươi một người uống. Không cho kia không nói nghĩa khí huynh đệ. Đủ rồi A. Lại nói ta đã có thể trở mà ta. Nói vài câu là cái ý tứ. Như thế nào còn đều trêu chọc thượng. Giang Kỳ tức giận đá đá nhau đến nhất hoan cái kia Nam Sinh bàn học, Vi Hiên nói: Hảo hảo, không náo loạn, không náo loạn. Nam Sinh đảo cũng tức thời, lập tức liền gật đầu. Bất quá lớp trưởng, này sữa bò xác thật là đã sớm bị hảo. Không phải cho ngươi, là cho Vi Bách Hách. Ai làm hắn muốn vứt bỏ chúng ta đâu? Thực tiện a, Ngủ ngốc, hắn vứt bỏ các ngươi, còn cho các ngươi thỉnh hắn uống sữa bò. Làm hắn tỉnh các ngươi ăn cơm trưa. Giữa trưa tất cả đều đi nhà ăn, vi bách hách mời khách. Tùy tiện điểm. Nhà ăn chính là vi bách hách ra nhận tàu, hoa không được mấy cái tiền. nay đây Giang Kỳ mới dám phong nói như vậy, hơn nữa không hề tâm lý gánh nặng. Ai, đối Nga. Nên vi bách hách mời khách mới đúng. Nam sinh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, phản ứng lại đây sau một phách đầu, nửa điểm không đem chính mình đương người ngoài kêu la nói, đến. Này sữa bò vẫn là về vi bách hoách. Coi như thỉnh chúng ta ăn cơm tạ lễ. Không phải đâu ngươi. Một lọ sữa bò liền triệt tiêu một bữa cơm. Ngươi này toán học học được cũng thật đủ tốt ta. Giang kỳ biểu môi, cười mắng. Lớp trưởng, tất cả đều là ngài lãnh đạo có cách. Tiểu nhân mới có thể đem bản tính đánh như thế chi tinh nam sinh hình thù kỳ quái khôi hài song. Trong phòng học một mảnh hòa thuận vui vẻ, cuối cùng là khôi phục ngày xưa hòa hợp bầu không khí. Hướng về phía quay đầu lại vọng lại đây châu thiến gật gật đầu, ngồi ở chính mình vị trí thượng vi bách hách con con khỏe miệng. Không nói chuyện, lại là lớn nhất chân an. Ta liền nói sẽ không có việc gì đi. Hai người bọn họ muốn thật đánh lên tới, kia mới là trời giáng hồng vũ. Lữ Mộng Kiều tấm tắt lưới, nghiêm trọng hoài nghi rằng kỷ cùng vi bách hách chính là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Hào đi, cũng không thất lạc nhiều năm, hai người xem như từ nhỏ một khối lớn lên. được Ngươi liền sẽ thả ngựa sau tháo. Vừa mới là ai lo lắng thiếu chút nữa lao ra đi. Triệu Linh Linh che miệng, tiểu tiểu thanh ghét bỏ nói. Các nàng hai vị trí khoảng cách châu thiến tương đối gần, như thế nào cũng không thật lớn vừa nói nhàn thoại. Ai u, ta đó là muốn giúp thiến thiến thăm thăm địch tình. Ngươi không nhìn thấy thiến thiến đều thiếu chút nữa cấp khóc. Lữ Mộng Tiều cũng đi theo phóng thấp rộng, để sát vào triệu Linh Linh nói. Ai, cho nên nói, phân cái gì ban a? Thiếu chút nữa đều nháo ra huyết tán tới. con Hảo không có việc gì. Tất cả may mắn vô vội trước ngực, triệu linh linh trưởng hù một hơi. Một năm ở chung, lớp học sở hữu đồng học cảm tình đều không tầm thường. Đặc biệt là giang kỳ bốn người, bọn họ mặt khác đồng học đều xem đến đặc biệt đặc biệt trọng, không thể gặp bốn người có đinh điểm không tốt. Cũng không phải là muốn thật đã xảy ra chuyện, ta liền đi tìm hiệu trưởng mắng một hồi. Cái gì phá quy củ sao? Phân ban đều phân ra sự tới lữ mộng tiểu không phải không có đoán giận nói thầm nói, phân biệt luôn là làm người thương tâm, đặc biệt là bọn họ năm ban cùng khác ban hoàn toàn không giống nhau. Liên tính về sau có tân đồng học cũng lại không có khả năng bồi dưỡng ra đồng dạng thâm hậu tình nghĩa. Được rồi a ngươi, việc này lại không kém hiệu trưởng. Mỗi sở học giáo đều là cái dạng này, ngươi còn có thể đem quy định thi đại học phân khoa người phụ trách lôi ra tới mang mắng. mắng. Biết lữ mộng tiều miệng giao găm tâm đậu hủ, triệu linh linh nói thầm nói mấy câu, khẽ thở dài một hơi, kia cái gì, ta cũng muốn chuyển ban, về sau thường liên hệ a Ngươi này không phải vô nghĩa sao. Chúng ta khẳng định muốn thường liên hệ a Mặc kệ ngươi cũng không có việc gì, thường trở về nhìn xem. Ta cũng là, có rảnh không rảnh đều sẽ chạy đi tìm người chơi. Đương nhiên, ngươi nếu như bị tân đồng học khi dễ, trở về nói cho ta. Ta giúp ngươi tìm người nọ tính sổ đi. Yên tâm, liền tính ta đánh không thắng, còn có ta lớp trưởng đâu. Lữ Mộng Tiều kiêu ngạo chỉ chỉ chính mình, lại chỉ hướng về phía Giang Kỳ cùng phòng học hàng phía sau kêu mấy cái nháo đến nhất hoan nam sinh. Có ta ban đám kia cao lớn thu kệch lâu lâu nhóm ở, ta lớp trưởng tuyệt đối có thể hoành hành cả năm cấp. Ta mới không bằng ngươi giống nhau, đi nào đều nháo sự. Còn đánh nhau đâu, ta xem ngươi so với ta càng không an toàn. Triệu Linh Linh đứa môi, nhịn không được lo lắng dặn dò nói, Lữ Mộng Kiều, ta cùng ngươi nói à, kỳ thật ngươi là khá tốt một cô nương, chính là tính tình thật rất có chút hướng. Về sau nếu là cùng tân đồng học bất hòa, ngươi đừng vội cùng nhân ra ồn ảo, cũng đừng cùng nhân ra chơi tàn nhẫn. Chỉ lo đi tìm học tập ủy viên. Có học tập ủy viên tọa chấn, ngươi chịu không nổi bí khuất. Ừ, ta biết ngươi lời ngầm, còn không phải là tưởng nói, có đồng tư thi ở. Ta cũng không thể để cho người khác chịu vì khuất sao. Lữ Mộng tiểu vẻ mặt không sao cả xua xua tay, lớn giọng nói, đã biết là Ta lại không nghĩ lại bị đồng tư thi ném một cái tát, nhiều mất mặt sự a Phúc! Lữ Mộng Tiểu ngươi cư nhiên còn biết mất mặt. Ta còn đương ngươi là chúng ta lớp học ra mặt dạy nhất kia một người. Triệu Linh Linh thật sự nhịn không được. Có thể làm được này tự mình treo chọc nông nối, chỉ sợ cũng chỉ có Lữ Mộng tiểu một người. Triệu Linh Linh, ngươi lời này liền không đúng rồi. Ta Mộng Tiêu chính là nhất muốn thể diện, bằng không nơi nào sẽ nhớ đến bây giờ a? Bên người nữ sinh đi theo nói. Đồng tư thi đó là ai giáo dục? Hận sắc không thành thép. Ai làm khi đó Mộng Tiêu đặc biệt đặc biệt thiếu tấu đâu? Thay đổi ta, ta cũng rất muốn ném nàng một cái tác. Vài vị quen biết nữ sinh lập tức liền đi theo phụ hòa lên. Kỳ thật ta rất muốn cùng các ngươi mấy cái nói. Nhân lúc còn sớm cấp tỉ câm miệng A. Tiểu tâm chọc bao tỉ, tỉ cũng mặc kệ học tập ủy viên coi ở đây không, trước chịu các ngươi mấy cái tin hay không. Lữ mộng tiêu ngoài miệng như thế nói, trên mặt đảo cũng không có tức giận. Nói còn lấy quyển sách thành dạ ống, làm bộ muốn đánh người. Nha nha, đây là bị dẫm lên cái đuôi, cho nên tạc bao. Bọn tỉ muội đều trốn xa một chút A, tiểu tâm ương cập cá trong chậu Không mang theo như vậy khi dễ người A. Ta nho nhỏ nhược nữ tử, nơi nào là ngươi này mà tinh đối thủ, quân tử động khẩu bất động thủ, hư hừ, hừ. biết sợ rồi sao? biết sợ đều cấp tỷ ngoan ngoãn ngồi song, tỷ là nữ tử, không phải quân tử, động khởi tay tới chính là kiến huyết phong hầu, lữ Mộng tiều trong tay giả ống thư từ triệu linh linh chỉ hướng cuối cùng một người nữ sinh, qua lại lắc lư vài chuyển, khí thế mười phần kinh sợ nói, muốn hay không đưa ngươi một cây đào a? Lữ mộng tiểu mấy người giọng thật sự quá lớn, đồng tư thi tưởng làm bộ không nghe thấy đều không được. Dù sao mấy nữ sinh đều nháo đi lên, đồng tư thi đơn giản cũng tham một chân. Ai? Lữ mộng tiểu vốn là khí phách hăng hái xoay đầu, thấy là đồng tư thi ra tiếng, sắc mặt lập tức đại biến. Lúc sau, thành thành thật thật buông trong tay hung khí, ngồi nghiêm chỉnh, lắc đầu nói, khu khụ, không cần. Ha ha ha, cười chết ta bên người mọi người đều là sướng suốt ngay sau đó bị lữ mộng tiểu thú vị phản ứng đầu cười ha ha ngay cả đồng tư thi cũng buồn cười cười ra tiếng tới bất đắc dĩ lắc lắc đầu không hề phản ứng bên này làm âm ý chỉ là quay đầu nhìn về phía lực chú ý hiển nhiên không ở nơi này châu thiến thiến thiến từ sáng sớm tới phòng học liền ở vào đứng ngồi không yên trạng thái thẳng đến vi bách hách tới vẫn như cũ không có phục hồi tinh thần lại trừ bỏ tầm mắt gắt gao tỏa định vi bách hách Trên cơ bản đều là không nói một lời. Như vậy Châu Thiến, đồng tư thi muốn khuyên giải an ủi, lại không biết nói cái gì đó là hảo. Kỳ thật Châu Thiến cũng hoàn toàn không yêu cầu khuyên giải an ủi. Nàng chỉ là một cái nghỉ hẹ không có nhìn đến vi bách hách, rất muốn xác định vi bách hách hay không mạnh khỏe mà thôi. Chỉ cần vi bách hách ở vi ra quá không tồi, mặc dù nàng sẽ không tha, cũng có thể buông trong lòng lo lắng. Hiện giờ, chỉ là một mà lại chính mình dọa chính mình luôn là đắm chìm ở rất nhiều bực bội suy nghĩ chung vô pháp tự kềm chế thôi. Chờ đợi thời gian rất chậm, phân biệt thời gian lại luôn là quá khứ thứ mau. Giữa trưa, cao một năm ban toàn thể học sinh tụ tập nhà ăn, ăn cơm. Đương nhiên không phải vì bách hách mời khách, mà là đồng tư thi trong tay ban phí toàn bộ đem ra. Ở tiêu hết sở hữu ban phí lúc sau, vi bách hách riêng đi cửa sổ vì mỗi người mua một cái đùi gà. Lấy đùi gà cáo biệt. Chúng ta ban tiểu thần đồng quả nhiên là thiên tài. Nhất nghịch ngậm nam sinh vĩnh viễn là không ngừng nghỉ. Chẳng sợ trong miệng hàm chứa đùi gà thịt, vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn phung tạo. Không muốn ăn liền nhường cho ta. Ta còn chưa đủ ăn đâu. Bên người một nam sinh vừa lúc yêu nhất ăn đùi gà, nghe thế sao vừa nói, hận không thể dối tay đem trước một cái nam sinh trong tay kia chỉ đùi gà đoạt lấy tới. tưởng bở. Đây chính là đại biểu ly biệt đùi gà. Ý nghĩa phi phàm Đốc tử mới nhường cho ngươi. Mặc kệ ngoài miệng lại phun tảo, trong lòng vẫn là luyến tiếp. Nói nhiều như vậy, hắn cũng bất quá chỉ là muốn mượn một ít ngôn ngữ tới phân tán trong lòng bị thương. Trước 110 phân bàn chi tranh. Các ngươi nói, chúng ta về sau mỗi lần ăn đuổi gà thời điểm, có thể hay không đều nhớ tới hôm nay phân biệt. Cũng không biết là cái nào đa sầu đà cảm nữ sinh đột nhiên tới như vậy một câu. Trong phút chốc công phu, tất cả mọi người trầm mặt xuống dưới. Lúc sau đó là nhịn không được nghẹn ngào thanh, cùng với tiểu tiểu thanh nước nở. Khóc cái gì khóc. Ăn đều đổ không được các ngươi miệng sao. Hông mắt trừng mắt đối diện mấy cái đã bắt đầu khóc thút thít nữ sinh. Lữ mộng tiểu dùng sức cắn một mồm to đùi gà, chính là mặc kệ như thế nào nhai, đều nuốt không đi xuống. Cuối cùng, không có thể nhịn xuống xoay người ôm lấy triệu linh linh, gào khóc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn đều nhìn lại đây. Có nhận thức, cũng có không quen biết. Mọi người đều là vẻ mặt mơ mịt, hoàn toàn không hiểu được này đàn học sinh rốt cuộc ở thương tâm gì. Đều do bách hách, không có việc gì mua cái gì đùi gà. Về sau còn có thể hay không hảo hảo ăn đùi gà. Giang kỳ nguyên bản là không cảm thấy như thế nào. Bất đắc dĩ lớp học một đám nữ sinh quá có thể nhuộm đấm không khí, liên quan hắn cũng đi theo mũi toan lên. Ai làm người một hai phải làm vi bách hách mời khách. Không mời khách không phải không có việc gì. Tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giang kỳ, đồng tư thi yên lặng lấy ra một bao khán giấy, phân cho quanh mình mấy nữ sinh. Ta hảo đi, toàn trách hắn không nên lắm miệng. Bị đồng tư thi như vậy trường, giang kỳ nhột trí suy sụp hạ vai, trong lòng cũng là nói không nên lời hụt hẫng Ai có thể nghĩ đến một cái đùi gà cũng có thể dẫn phát nước mắt. Hắn còn nghĩ là mọi người hóa bi thống vì sức ăn đâu. Hiệu trưởng, nhìn đến không? Chúng ta ban hải tử. Cảm tình thật sự đặc biệt hảo. Ngài ngẫm lại, có cái nào ban học sinh có thể giống chúng ta ban hài tử như vậy, ăn đốn tan vỡ cơm đều khóc thành như vậy. Đây mới là thật tình. Là bọn nhỏ chân quý nhất tình nghĩa. Hơn nữa chúng ta ban cao một ngày một năm tiến bộ rõ như ban ngày, hiệu trưởng ngài cũng là tán thành. Ta này tiểu lão đầu không yêu cầu khác, cũng chỉ tưởng lưu lại chúng ta ban đám hài tử này, có sai sao? Hơn nữa hiệu trưởng ngài đừng lừa dối tiểu lão đầu, tiểu lão đầu mang theo nhiều năm như vậy học sinh, nào năm văn lý khoa phân ban không đều là gần đây phân phối. Chúng ta năm ban hải tử phải trải qua văn lý phân ban đã là rất thống khổ sự, chẳng lẽ hiệu trưởng còn nhẫn tâm thấy bọn họ lý lý cũng phân ban. Tiểu lão đầu buổi sáng cầm báo danh biểu đi tìm hiệu trưởng. Văn khoa ban danh sách giao ra đi, làm hiệu trưởng tùy ý phân phối. Dù sao cũng liền hai cái văn khoa ban. Như thế nào phân đều ra không được sai lầm, nhưng là khoa học tự nhiên ban danh sách, tiểu lão đầu trực tiếp lưu tại chính mình trong tay, chỉ là báo cá nhân số đi lên. Hiệu trưởng là không hài lòng, việc này không phù hợp quy củ, liền tính khoa học tự nhiên ban lo liệu gần đây nguyên tắc cũng không có khả năng toàn bộ lưu tại nguyên lớp. Giống tiểu lão đầu loại này cực lực tranh thủ vẫn giữ lại làm năm ban chủ nhiệm lớp, nhiều lắm cũng liền lưu lại một nửa lão học sinh, còn có một nửa. Là cần đạt được đi. Đặc biệt là 5 ban Giang kỷ, đồng tư thi, còn có bông cảnh sơn, khẳng định đến một cái ban một cái, đều phân ưu tú tài nguyên. Nhưng là tiểu lão đầu hiện nay kiên trì không đem học sinh nhường ra tới, không chỉ hiệu trưởng không đồng ý, mặt khác khoa học tự nhiên ban chủ nhiệm lớp cũng không đáp ứng. Mã lao sư, ngại như vậy là không đúng. Trường học có trường học quy định, vô quy củ không thành phạm vi. Ta liền tán thành phân ban. Hùng chị các người ban thành tích chỉ là phổ biến trung đẳng, căn bản là không đều đều. Như vậy là không hợp lý. Ban đầu cao một mười ba ban ban chủ nhiệm, hiện giờ cao nhị sáu ban ban chủ nhiệm, liền cái thứ nhất không tán đồng. Cái nào ban giống năm ban như vậy, trừ bỏ đứng đầu mấy cái học sinh xuất sắc, mặt khác tất cả đều là bồi hồi ở cả năm cấp trung du thứ tự. Như vậy xác thật không có khả năng lại giống như cao một khai giảng sơ như vậy đội sổ lại cũng không có khả năng tân chức đến niên cấp đầu bà gã không phải. Chúng ta chung du làm sao vậy? Chúng ta ban tất cả đều là chung kiên lực lượng, có tuyệt đối rắn chắc cơ sở. Chỉ cần chúng ta lại lao tới lao tới, chúng ta chính là niên cấp tiền tam danh. An lão sư các ngươi ban đầu 13 ban nhưng thật ra phân bố đều đều, ưu khuyết kém tất cả đều có, nhưng học kỳ một cuối kỳ khảo thí không cũng đếm ngược đệ nhất. Dù sao tiểu lão đầu liền một câu, Ai cũng đừng muốn cấp chúng ta năm ban hải tử. Mà một buổi sáng vẫn như cũ không có được đến vừa lòng hồi đáp, tiểu lao đầu cũng nôn nóng. Hắn chính là đã sớm đáp ứng quá lớp học hải tử muốn cực lực tranh thủ. Tuy nói lúc ấy liền nói, không nhất định sẽ thành công. Nhưng chân chính nhìn thấy lớp học bọn nhỏ vì phân ban tất cả đều không hề sinh long hòa hổ, tiểu lao đầu trong lòng nói không nên lời khó chịu. Ít nhất, hắn có thể lưu một ít là một ít. Mã lao sư. Các người năm ban thành tích sở dĩ sẽ đề cao, cũng không phải các ngươi này đó lao sư công lao đi. Đại bộ phận vẫn là Giang Kỳ cùng đồng tư thi hai vị đồng học dẫn đường hảo. nay xem ra, hai người bọn họ có thể hay không lưu tại nam ban, đã trở thành mã lao sư tất thắng pháp bảo sao. An đào tuổi trẻ khí thịnh, vẫn là rất muốn tranh thượng một tranh. Nguyên bản lớp 10 tuổi tác thời điểm, Thủy Tiếu Nhi chuyển tới hắn lớp học tới, là một kiện khó được chuyện tốt. An Đào lúc ấy không nói hai lời liền ta phía trước lớp trưởng trước, sửa vì nhâm mệnh thủy tiểu nhi. Không nghĩ tới thủy tiểu nhi bởi vì cá nhân nguyên nhân cảm xúc dao động quá lớn, thành tích xuống dốc không phanh, thậm chí còn ngã ra niên cấp trước 20 danh. Đợi cho An Đào nhận thức đến sai lầm, vội vàng ở cao một chút học kỳ đem lớp trưởng chức vị chuyển cho mặt khác một vị phẩm học kiêm ưu nữ đồng học. Nay hành động, An Đào là có suy tính. Lớp trưởng ngày thường yêu cầu hiệp trợ lao sư việc vật vanh quá nhiều, nếu trừ bỏ những việc này, Thủy Tiếu Nhi là có thể hết sức chăm chú một lòng học tập. Nói vậy không ra mấy tháng, Thủy Tiếu Nhi thành tích là có thể đuổi kịp tới. Nhưng mà lệnh An Đào thất vọng chính là, Thủy Tiếu Nhi đối với lớp trưởng thay đổi người một chuyện phi thường để ý, thậm chí còn chủ động tìm được hắn nhắc tới ra nghi ngờ. An Đào thực kiên nhẫn cùng Thủy Tiếu Nhi phân tích lợi và hại, cũng giảng giải hắn suy xét cùng lo lắng. Chỉ tiếp Thủy Tiếu Nhi lúc ấy tựa hồ tiếp nhận rồi hắn khuyên, lúc sau lại bắt đầu mánh liệt mâu thuẫn học tập, cùng hắn tiêu cực đối kháng một cái học kỳ. Thẳng đến thăng nhập cao nhị niên cấp, xác định Thủy tiểu Nhi báo chính là văn khoa ban, an đào trộm dưới đáy lòng thở phào một hơi. Hắn thật sự sợ Thủy tiểu Nhi, sợ lần thứ hai trở thành Thủy Tiếu Nhi chủ nhiệm lớp. Hắn thân là lão sư đảo cũng còn hảo, nhiều lắm chính là trong lòng không được tự nhiên điểm. Nhưng là Thủy Tiếu Nhi liền bất đồng. Học sinh chủ yếu nhiệm vụ là học tập, Thủy Tiếu Nhi đối hắn cảm xúc quá lớn, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ tiền đồ. Cũng là bởi vì ở Thủy Tiếu Nhi trên người ngã một cái, an đào đối học sinh xuất sắc chọn lựa đặc biệt thật trọng, Mà không hề nghi ngờ, hắn liền theo dõi giang kỳ cùng đồng tư thi. Hai vị này học sinh là chân chân trinh trinh không cần lao sư nhọc lòng, thậm chí còn có thể kéo toàn bộ lớp toàn thể tiến bộ chỉ hướng thiêu. Có hai người bọn họ bên trong bất luận cái gì một người ở. Đều đem là tân lớp chi phúc Ta thừa nhận An lão Sư nói rất đúng Chúng ta 5 ban thành tích sở di có thể lộ rõ đề cao Giang kỳ đồng học cùng đồng tư thi đồng học kể công đến vĩ Nhưng nếu như An lão Sư muốn sao chép chúng ta ban tiến bộ kinh nghiệm Tuyệt đối là không thể thực hiện Đầu tiên, cao nhị không phải cao một Lập tức liền phải tiến vào cao tam Học tập nhiệm vụ nặng nghề khiến cho thông minh như Giang kỳ cùng đồng tư thi Cũng cần thiết hồi tâm hào hảo học tập Tiếp theo, mọi việc từng có một lần là đủ rồi. Mặc kệ Giang Kỳ cùng đồng tư thi trợ giúp 5 ban đồng học cước nguyện ban đầu là xuất phát từ đồng tình cũng hảo, đồ mới mẻ cũng thế, bọn họ đã làm được đủ nhiều, đàng không ra càng nhiều tinh lực tới lại tới một lần. Cuối cùng, An lão Sư chỉ có thấy Giang Kỳ đồng học cùng đồng tư thi đồng học lãnh đạo tác dụng, lại bỏ qua vi bách hách, châu thiến trở vài vị đồng học to lớn tương trợ. Bọn họ là Giang Kỳ cùng đồng tư thi nhất đáng tin cậy hậu thuẫn, bất cứ lúc nào đều có thể khơi màu đại lương. Nhưng là hiện nay, bọn họ muốn đi văn khoa ban. Chỉ chỉ bên kia như cũ không khí ngưng trọng bọn nhỏ, Mã Lao Sư đẩy đẩy trên mũi mắt kính, chật tự rõ ràng phân tích nói. Ta đương nhiên biết mọi việc có một không khả năng có nhị. Nhưng Mã Lao Sư ngươi cũng không thể phủ nhận, Giang Kỳ đồng học cùng đồng tư thi đồng học bởi vì từng có một lần kinh nghiệm. Cho nên lần thứ hai trợ giúp đồng học tình hình lúc ấy càng thêm nhẹ nhàng đi. Lần này không cần bọn họ tự tay làm lấy, chỉ cần động động một mép, như thế nào liền không thể trợ giúp đến mặt khác đồng học. Đến nỗi Mã Lao Sư nhắc tới vi Bách Hách cùng Châu Thiến vài vị đồng học, ta thừa nhận, bọn họ xác thật rất tuyệt, cũng đều thực ưu tú. Nhưng là Mã Lao Sư chẳng lẽ đã quên, chúng ta cả năm cấp còn có không ít theo chân bọn họ giống nhau ưu tú học sinh. Bọn họ cũng đều có thể hiệp trợ giang kỳ đồng học cùng đồng tư thi đồng học, làm theo có thể trở thành đắc lực trợ thủ đắc lực. An đào đây là hạ quyết tâm cùng tiểu lao đầu giang co. Nay đây biện giải lên, một mép công phu cũng là man lưu loát. kia an lão sư có biết hay không, vì bách hách học tập tiến độ đã vượt qua lớp học mặt khác đồng học rất nhiều. Đừng nói chúng ta ban ông Cảnh Sơn, chính là giang kỳ cùng đồng tư thi, đều lạc hậu không ít. Ta nghe nói đồng tư thi bởi vì cao nhất nghiên cấp tiêu phí quá nhiều tinh lực, cần thiết ở nghỉ hè trong lúc bổ thượng rơi xuống chương trình học. Hơn nữa đồng tư thi mụ mụ đã cho ta đã tới điện thoại, cẩn thận dò hỏi quá việc này. Ta cũng giống đồng mụ mụ bảo đảm quá, lại không có khả năng có lần thứ hai cùng loại tình huống phát sinh. Đồng mụ mụ ở nhà trường sẽ địa vị, không cần ta nói, hiệu trưởng cũng là rõ ràng đi. Hoặc là hiệu trưởng nếu là nguyện ý nói, có thể tự mình cấp đồng mụ mụ đi cái điện thoại. Tiểu lão đầu không phải luyến tiếc đem Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi như vậy hạt giống tốt nhường cho mặt khác lớp, mà là hắn sáng sớm liền tính toán hảo, cao một chương trình học không nặng, thời gian cũng nhàn dỗi cấp hai đứa nhỏ nhất định trưởng thành không gian, cũng tôi luyện tôi luyện hai đứa nhỏ ý chí lực. Tiểu lão đầu có thể phụ trách nhiệm nói, cao một năm ban tiến bộ không chỉ là đám kia đội sổ học sinh thành tích, càng có Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi lãnh đạo năng lực chú tính chung năng lực, phối hợp năng lực. Rất nhiều phương diện tăng lên. Còn có vi bách hách cùng châu thiến vài vị đồng học, cũng hoặc nhiều hoặc ít học được càng nhiều sách vở thượng giáo không được bọn họ chi thức. Nhất lộ rõ ví dụ là, con một sách ông Cảnh Sơn sẽ chủ động hô bằng gọi hưu ở sân bóng rổ thượng chạy vội. Đồng tư thi tình huống ta biết, Nang mụ mụ đã đánh quá điện thoại đến hiệu trưởng văn phòng, đồng tư thi cùng Giang Kỳ đều sẽ lưu tại Nam Ban. Thấy tiểu lao đầu nói xong lời cuối cùng đã kích động hận không thể cùng hắn xào đi lên, hiệu trưởng đại nhân cũng không hề bảo trì chờ mặt, gật đầu nói. Hiệu trưởng! An đào bất mãn kháng nghị ra tiếng. Hắn để ý, tranh đoạt chính là Giang Kỳ cùng đồng tư thi này hai cái hạt giống tốt. Đến nỗi năm ban đám kia cái gọi là trung kiên lực lượng, ai hiếm lạ. Mặt khác lớp học lại không phải không có trung thượng du thậm chí thượng du đệ tử tốt. Giang Kỳ cùng đồng tư thi tình huống không giống nhau. Nghe nói hai người bọn họ từ nhỏ học chính là cùng lớp, sơ chung cùng cao chung cũng đều là cùng lớp. Khó được bọn họ hai người lại đều tuyển khoa học tự nhiên, hai nhà gia trưởng đều hy vọng đừng làm bọn nhỏ tách ra. Đã là cho nhau có cái chiếu cố, cũng có thể khởi đến lẫn nhau đốc xuất học tập tác dụng. Chúng ta trường học là dạy dỗ học sinh, không phải tranh đoạt học sinh. Đương nhiên muốn lấy gia trưởng cùng học sinh ý nguyện là chủ, việc này an lão sư cũng đừng nhắc lại. Đồng tư thi ra cảnh không tầm thường, tổng không thể làm đồng ba ba gọi điện thoại đã tới hỏi việc này đi. Hiệu trưởng âm thầm dùng mình một cái, tưởng cũng không dám nghĩ nhiều. Chính là thấy hiệu trưởng thái độ thật là kiên quyết, hoàn toàn không có hiệp thường đường sống, an đào không cao hưng oán giận nói, nếu như vậy, vương cảnh sơn đâu. Hiệu trưởng cũng tính toán cùng nhau lưu tại 5 bàn. Thật muốn như vậy, 5 bàn đam kia học sinh xác thật không có tách ra tất yếu. Dù sao đều là chung kiên lực lượng sao. Đến cái nào lớp học đều không có khác nhau. Ấn. Vậy ấn an lão sư nói làm đi. Năm ban liền bất động. Mã lão sư đợi lát nữa đi phần bàn chỗ cha cha các người bàn khuyết thiếu nhân số. Sau đó ấn tỷ lệ phân một chút, cũng không cần quá đặc thù hóa. Hiệu trưởng tùy ý có lệ an đảo một câu, lúc sau nói đó là hướng tiểu lao đầu nói. Tất cả đều là chung kiên lực lượng sao lại có thể. Ít nhất cũng đến bổ sung một ít trung thượng du học sinh. Còn có. Hiện giờ đội sổ học sinh dở. Như vậy mới có thể đều đều tổng hợp thực lực, cũng làm mặt khác ban chủ nhiệm lớp trong lòng thoải mái điểm không phải. Không thành vấn đề. Ta đợi lát nữa liền đi theo phân ban chỗ lao sư hiệp thương. Bảo quản đem chúng ta ban đặc thù tình huống điều chỉnh lại đây, tuyệt đối không hề đặc thù hóa. Chỉ cần có thể toàn bộ lưu lại bọn họ ban gần 50 danh khoa học tự nhiên sinh. Tiểu lão đầu là không ngại lại bổ sung mặt khác hai mươi mấy danh học sinh mới. Thành tích tốt xấu đều không phải vấn đề, hắn thiệt tình tiếp nhận. Ngày gần nhất, đó là giáo phương quyết định. An Đào Dĩ môi, không cao hứng thu hồi mâm đồ ăn, đi ra giáo viên nhà ăn. Mấy hắn còn cố ý đi theo hiệu trưởng bên người lâu như vậy, chính là để ngừa hiệu trưởng bị tiểu lão đầu cái gọi là chân tình đả động. Không nghĩ tới, ai, vẫn là cờ kém nhất chiêu. Quả nhiên, Gừng càng già càng cay, động bất động liền đánh cảm tình bài. Cứ việc luyến tiếp, 5 ban vẫn là ở vào lúc ban đêm sẽ biết đại gia thuộc sở hữu. Bởi vì tiểu lão đầu cực lực tranh thủ, phân ban kết quả thật là đơn giản. Khoa học tự nhiên sinh toàn bộ lưu tại cao nhị 5 ban, văn khoa sinh toàn bộ vào cao nhị 13 ban. Thì ưu nửa nọ nửa kia kết quả, ít nhất văn khoa sinh cùng văn khoa sinh không có tách ra, khoa học tự nhiên sinh cũng đều cùng khoa học tự nhiên sinh ở bên nhau. Toàn bộ thiết tự học buổi tối, năm ban trong phòng học tiếng ca đều không có đoạn. Mọi người giờ phút này đều phá lệ ăn ý, không ngừng đại hợp sướng các loại biểu đạt hữu nghị ca khúc. Có chúc phúc, có thương cảm, có ly biệt. Sướng đến cuối cùng, các nữ sinh gần như nghẹn ngào, trên mặt toàn là nước mắt. Mà tự xưng là kiên cường các nam sinh, còn lại là liều mạng gào thét nghẹn ngào tiếng nói, dường như vĩnh viên đến không được đầu. Ngay kế sáng sớm. Sắp đi trước văn khoa ban 25 vị đồng học tập thể về tới cao nhị 5 ban phòng học. Rõ ràng bàn học đồ vật tối hôm qua hạ tiết tự học buổi tối sau cũng đã thu đi, nhưng là giờ phút này, bọn họ vẫn là không hẹn mà cùng đi vào quen thuộc phòng học. Thẳng đến, tân đồng học tiến vào. Không thể không rời đi. Thật sự phải đi. Vì bách hách dẫn đầu cái thứ nhất đi ra phòng học, phía sau đi theo châu thiến, triệu linh linh, còn có mặt khác 22 vị đồng học. Cùng lúc đó, lấy giang kỳ mở đầu, cao nhị 5 ban phòng học vang lên tối hôm qua sướng vải biến bằng hưu. Mang theo phía sau sở hưu khoa học tự nhiên xin chúc phúc, vì bách hách đoàn người bước chân bay nhanh đi ra khỏi phòng học, thẳng đến cao nhị 13 ban phòng học. Thẳng đến bỏ lên trên 2 tầng lâu, tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, bọn họ vẫn như cũ có thể nghe được dưới lầu bay tới tiếng ca. Khi sâu một hơi, các nam sinh mặt vô biểu tình sửa sang lại bàn học. Các nữ sinh các đều ghé vào bàn học thượng, không tiếng động phát tiết ly biệt bi thương. Tiến vào cao nhị 5 ban tân đồng học đầy mặt không thể hiểu được, đến từ mặt khác ban cao nhị 13 ban các bạn học cũng đều cảm thấy rất quái dị. Tối hôm qua không phải sướng một cái tiết tự học buổi tối sau. Còn không có nói xong đường. Cao 1 năm ban cái này đặc thù quỷ thai lớp không khỏi cũng quá làm tiêu điểm đi. Không biết người còn tưởng rằng đây là muốn sinh ly tử biệt liệt. Nhẫm là khoa trương. Làm tú sao? Rốt cuộc có phải hay không làm tú, cao một năm ban đồng học chính mình trong lòng rõ ràng. Bọn họ không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích, cũng không cần dùng nôn ngữ tới chứng minh cái gì. Cảm tình, là bọn họ đặt ở trong lòng đồ vật. Người khác cảm thụ không đến, cũng vô pháp lý giải. Cao nhị năm ban là khoa học tự nhiên ban đại bản doanh, căn cứ số ít phục tùng đa số, hơn nữa vẫn là giải rác từ mặt khác ban điều động lại đây học sinh. Sẽ không có người ngốc có thể chứng đánh thạch, đi đụng vào thủ vững đại bản doanh 47 danh học sinh. Bất quá cao nhị 13 ban thế cục liền hoàn toàn bất đồng. Cứ việc văn khoa sinh nhân số xa xa thiếu với khoa học tự nhiên ban nhân số, cứ việc vi bách hách đoàn người 25 vị đã là thực khổng lồ số lượng, nhưng là văn khoa ban có cái trường hợp đặc biệt, nữ sinh nhiều, nữ sinh nhiều, thị phi liền nhiều, phiền toái cũng nhiều. Ba nữ sinh là có thể liên hợp lại. Dịu dít nói không cái không ngừng, càng đừng nói, cơ hồ mỗi cái ban văn khoa sinh đều có thể vượt qua mười vị, xa xa vượt qua tam cái này con số. Như vậy tình thế tụ tập hạ, luôn có như vậy một ít không xuôi thai thanh âm, bệnh tâm thần. Muốn hay không như vậy khoa trương, nhân ra kêu kêu làm ra vẻ, đa sầu đa cảm lâm muội muội, nhưng nhận người đau. Ai u, ngàn vạn đừng đem này cảm xúc lây bệnh cho ta, ghét nhất khóc sướt mưa người. Ghê tẩm đã chết. Ai ai, các ngươi mấy cái nhưng thật ra là gan rất đại Nga. Không nhìn thấy nhân ra chính là hai mươi mấy người người đại bộ phận, đội, các ngươi tính toán theo chân bọn họ giang thượng. Chết cũng không biết chết như thế nào. Thiết, nay đều thời đại nào, còn tưởng lấy nhiều khi ít không thành. Nói nữa, mọi người đều là nữ sinh, cùng lắm thì liền xả quần áo gãi đầu lạc. Xem ai tay nhanh nhất. Tâm tắc, vừa nghe ngươi lời này liên biết ngươi khẳng định là bất lương thiếu nữ đi. Không biết cao một năm ban ngoan các bảo bảo là không đánh nhau. Nam sinh nữ sinh đều thực ngoan Nga. Nghe lời ngoan bảo bảo lạc. bang một tiếng, thật dày một quyển từ điển tạp lại đây. Ngay sau đó vang lên, là châu thiến lạnh lùng thanh âm, có phải hay không muốn đánh nhau? Một mình đấu. Thiến thiến, người ngu ngốc ca. Chọn cái gì chọn? Không nghe người ta nói, chúng ta nhân số nhiều sao. Người đông thế mạnh chính là tuyên cổ bất biến chân lý. Nói như thế nào cũng đến quần đầu a. Lấy nhiều khi ít sợ cái gì. Đánh thắng mới là ngạnh đạo lý. Nhanh chóng leo khô nước mắt ngẩn đầu triệu linh linh đi theo cười nhạo một tiếng. Đứng dậy. Không sai. Chúng ta không đơn thuần chỉ là trọ, liền quần đầu. Đánh không chết này đàn bà ba hoa. Xả quần áo đúng không? Gãi đầu đúng không? Đây chính là lao nương sơ trung yêu nhất làm sự. Cùng lắm thì liền trở về người cũ. Ai sợ ai? Cái gì người cũ? Phải có thuộc nữ khí chất hiểu không? Nào đó người sẽ toái miệng liền gây gớm. Ai không trường miệng vẫn là như thế nào? Khi dễ chúng ta quá hiểu lễ phép có phải hay không? kia cũng không có biện pháp, chúng ta chính là có khí chất, so không được nào đó người thô bỉ. Ai, đầu năm nay quá hiểu lễ phép cũng là tội a. Đến! Nay cái chúng ta liền mặt đối mặt tính tính bái. Nhìn xem rốt cuộc ai mới là chân chính địa đầu xà, thế nào? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, cao một năm ban bọn nhỏ là tùy tiện là có thể khi dễ. Đừng nói bọn họ hiện tại còn tụ ở một cái lớp học, chẳng sợ không ở một cái lớp học, cung các đều không phải mềm quả hồng. Làm cái gì đâu? Mới vừa phân ban liền cãi nhau đúng không? Ai trước khởi đầu? Đứng ra! An đào thực ngẹn quất Hắn rõ ràng nên là cao nhị 6 ban chủ nhiệm lớp, lại bởi vì lâm thời điều động, biến thành cao nhị 13 ban chủ nhiệm lớp. Càng bi thôi chính là, Thủy Tiếu Nhi cũng ở hắn lớp học. Đương nhìn đến Thủy Tiếu Nhi tên xuất hiện ở trong tay hắn danh sách thường khi, An Đào chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới đều là hát ám. Cũng này đây, An Đào không hề tâm tình tiếp tục sau này xem mặt khác học sinh tên. Kẹp danh sách đi lên khu dạy học. Đại thật xa liền nghe được 13 ban phòng học chuyển ra tới la hét tầm ý thanh. An đào tâm tình càng thêm không hảo. Còn không có đãi này đàn học sinh, liền bắt đầu làm ầm ý thượng. Quả nhiên, văn khoa ban không có đệ tử tốt ta. Hơn nữa vẫn là một đống khó chơi học sinh, nhưng làm sao bây giờ nha? Là nàng. An đào đột nhiên xuất hiện, khiến cho trong phòng học la hét tầm ý thanh ngừng nghỉ xuống dưới. Mà theo sát sau đó... Là một tiếng bén nhọn chỉ ra và xác nhận thanh. tập trung nhìn vào, không phải Thủy Tiếu Nhi là ai. Vừa nghe liền biết là Thủy Tiếu Nhi thanh âm, An Đào bất đắc dĩ lắc đầu, theo tiếng nhìn về phía bị Thủy Tiếu Nhi chỉ vào nữ sinh. Lúc sau, thần xác từ giận chuyển hỷ, không khỏi đã kêu lên tiếng, Châu Thiến, người cư nhiên cũng ở ta lớp học. Thiên A, đây chính là ông trời chiếu cố. An Đào theo bản năng bay nhanh quét một vòng phòng học. Thực thuận lợi, ở cuối cùng một loạt rửa cửa sổ vị trí tìm được rồi vi bách hách thân ảnh. Lúc sau, cao một năm ban mặt khác một vị học sinh xuất sắc triệu linh linh cũng xuất hiện ở an đảo tầm nhìn bên trong. Thật giống như đột nhiên bị trời cao rơi xuống bánh có nhân tập trung, an đảo không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Nguyên lai like ông trời không phải vẫn luôn không chiếu cô hắn, là còn chưa tới hắn phong cảnh khoe khoang thời điểm A. Từ cao nhị 6 ban chuyển tới cao nhị 13 ban. An đào lại vô nửa điểm câu ván hận, thì không thắng thu liệt khai miệng, thật xảo. Nguyên lai cao một năm ban văn khoa sinh đều phân đến ta lớp học tới A. Lao sư, hiện tại chẳng lẽ không nên là truy cứu Châu Thiến đi đầu nháo sự trách nhiệm sao? Liên bởi vì Châu Thiến là Lao sư thích học sinh xuất sắc, liền hưởng thụ nháo sự không chịu trách phạt chuyên quyền. Lao sư làm như vậy không khỏi quá kém đừng đãi ngộ, thực dễ dàng khiến cho công phẫn Nga. Mặt khác học sinh đều sẽ không cao hứng. Bỏ qua một bên khoa học tự nhiên thành tích không nói, Thủy Tiếu Nhi lấy lấy làm tự hào văn khoa thành tích tiến vào chiếm giữ cao nhị 13 ban, thành tích cũng tuyệt đối tính thượng thừa. Bất quá so với Châu Thiến cùng Vi Bách Hách, nàng lại xác thật yếu đi một chút. Thủy Tiếu Nhi có tự mình hiểu lấy, cũng nghiêm túc nghiên cứu quá cao một năm ban kia vài vị thành tích. Cho nên ở vừa mới nhìn đến Vi Bách Hách đoàn người đi vào phòng học, nàng liền đen mặt, trong lòng tràn đầy bất tán cảm đương phòng đoán biến thành sự thật, này nhóm người thật sự sắp sửa trở thành nàng Tân đồng học, hơn nữa sẽ ở Văn Khoa ban cùng nàng một tranh cao thấp. Thủy Tiếu Nhi hận không thể đem Vi Bách Hách cùng Châu Thiến đuổi ra đi. Thủy Tiếu Nhi giọng nói rơi xuống đất, An Đào nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Hắn còn không có biết rõ ràng sao lại thế này, đã bị Thủy Tiếu Nhi đỉnh đầu bất công đệ tử tốt chụp mũ khấu xuống dưới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? chương 111 tự giới thiệu. Thủy Tiếu Nhi, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Rốt cuộc ai trước khi dễ người? Ai trước nào sự? Ngươi không cần trợn tròn mắt nói dối được không? Triệu Linh Linh không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy Tiếu Nhi, ngay sau đó liền nhìn An Đào nói, Lao sư, Thủy Tiếu Nhi đồng học cùng chúng ta cao một năm ban có xích mích. Nàng lời nói không đủ để tin. Không sai. Thủy Tiếu Nhi là chúng ta cao một năm ban phản đổ. Mặc kệ nàng nói cái gì, đều là vu an, là hãm hại. Cái gì bất công đệ tử tốt? Nhà ta châu thiến học tập hảo phạm pháp vẫn là như thế nào? Mọi việc đều có cái thị phi đúng sai. Thủy Tiếu Nhi ngươi dám không dám vuốt lương tâm nói chuyện. Đầu năm nay cận thị mắt không đáng sợ, đáng sợ chính là rõ ràng không mang mắt kính lại là cái có mắt như mù. Chân thành xin khuyên một câu, Thủy Tiếu Nhi đồng học vẫn là chạy nhanh đi xứng một bộ mắt kính đi. Này thanh thiên ban ngày ban mặt đều nhìn không thấy, tới rồi buổi tối nhưng làm sao bây giờ? Đường tối lửa tắt đèn chính mình không lưu tâm một chân dẫm tiến cái nào nước giếng cái, lại trái lại hoa nủng là nhà ta châu thiến đẩy đến đâu. Đều nói nữ sinh không dễ trọc, thủy tiếu nhi nhưng thật ra không sợ khiến cho công phẫn. Phía trước cùng 5 ban phát sinh tranh chấp mấy nữ sinh cùng thủy tiếu nhi không phải đến từ một cái ban. Nguyên bản cùng Thủy Tiếu Nhi là một cái ban nữ sinh rồi lại cố kỵ an đảo cái này nguyên chủ nhiệm lớp uy nghiêm. Kết quả là, Thủy Tiếu Nhi lập tức trở thành pháo hoanh đối tượng. Học sinh đại để đề đều là cái dạng này tâm lý. Ngầm lại như thế nào xảo đều không sao cả, nhưng thật muốn nhau đến lao sư trước mặt, ngược lại liền không như vậy thả nhiên. Nhìn phía trước còn kiêu ngạo không thôi cùng châu thiến đám người đối xảo, giờ phút này lại hận không thể đem mặt tàng tiến trong ngăn kéo kia mấy nữ sinh. Thủy Tiếu Nhi cười lạnh một tiếng, rùa đen rút đầu. Bị mắng rùa đen rút đầu mấy nữ sinh thực quan uổng. Các nàng cũng chính là nhịn không được phun tào vài câu, bị 5 ban đám kia nữ sinh chán trở về còn chưa tính. Các nàng không muốn thế nào, cũng không tính toán cùng 5 ban đám kia nữ sinh quần đầu. Nhưng cái này Thủy Tiếu Nhi là chuyện như thế nào? Chính mình cùng 5 ban có thủ hoán, lại thế nào cũng phải kéo lên các nàng đường đệm lưng. Ban ngày ban mặt làm cái gì mộng đâu. Thủy Tiếu Nhi, ngươi đừng chỉ lo mắng người khác ca. Nhân ra dám làm dám chịu, ít nhất là làm cho chúng ta mặt trào phúng chân biếm. Tuy rằng cũng thực đáng giận, khá vậy tổng so ngươi loại này tránh ở chỗ tối thọc dao nhỏ phản đồ mạnh hơn nhiều đi. Thật kêu chào thật. Rốt cuộc ai là rùa đen rút đầu? Ta còn nhớ rõ, Thủy Tiếu Nhi đồng học ngươi thiếu chúng ta cao một năm ban mọi người một cái xin lỗi đâu. Lúc ấy an lão sư nhưng riêng mang theo một đám nam sinh đi chúng ta ban phòng học. Không giống người nào đó Nga, rùa đen rút đầu đều làm gần một năm, hiện tại ngược lại không biết xấu hổ nói đến ai khác. Không thể không nói, Thủy Tiếu Nhi đây là đụng vào hỏng súng thượng. Đến từ năm ban văn khoa sinh nhóm các đều rất có khẩu chu bút phạt tư thế, giam ba câu liền đem Thủy Tiếu Nhi chèn ép sắc mặt đỏ bừng. Hảo, đều trước cắn tĩnh. Còn như vậy xảo đi xuống, khi nào mới là đầu A. Nhìn thấy châu thiến đám người mới bắt đầu hưng phấn tan đi, an đào thực mò đã bị thai vạ đến nơi thai họa cấp vây khốn. Thủy Tiếu Nhi cùng 5 ban chính là bất hòa, này nhưng như thế nào cho phải? Về sau không chừng còn muốn như thế nào làm ở Mỹ đâu. năm ban nữ sinh nhưng thật ra thật sự nghe lời, không hề nhiều lời. Nhưng mà, thẹn quá thành giận Thủy Tiếu Nhi lại là trực tiếp dậm chân, ngươi nói ai rủa đen rút đầu đâu. Có bản lĩnh ngươi nói thêm câu nữa thử xem xem. Ngươi còn không phục đúng không? Liền nói ngươi, liền nói ngươi, như thế nào tích? Thủy Tiếu Nhi, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Muốn hay không chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài thi đấu? Ta nói cho ngươi, ta sớm liền xem ngươi không vừa mắt. Hiện tại không thể so hoa cũng đúng, tan học. Tan học sau, cho chúng ta chờ. Đừng nhận túng A. Chúng ta nhưng đều bài đội chờ ngươi tới khiêu khích đâu. Muốn như thế nào định cái thắng thua, ngươi nói. Chúng ta toàn thể phục bồi, thế nào? An tính, an tĩnh, đều an tính. Hô cả buổi đều không thấy hiệu quả, một đám nữ sinh thậm chí càng nói càng thông khoái, hận không thể lập tức liền vén tay háo lên đánh người. An đào không lời gì để nói, khóc không ra nước mắt. Này đàn nữ sinh thật là quá không đem hắn cái này chủ nhiệm lớp để vào mắt. An tính. Lệnh băng hai chữ rốt cuộc xuất khẩu, cái cỏ ồn ào trong phòng học thoáng chốc một mảnh yên tĩnh. Chính kịch liệt kêu là 5 ban nữ sinh tất cả câm miệng, cứ việc trên mặt như cũ không phục, lại như cũ ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. Đây mới là chân chính khí thế A. Cái chán đổ mồ hôi nhìn mặt vô biểu tình vi bách hách, an đào không khỏi chiều vi bách hách đầu đi cảm kích ánh mắt. Chỉ là kế tiếp, vi bách hách mở miệng, thiếu chút nữa không cả kinh hắn từ trên bục giảng ngã xuống. Vi bách hách nói, không phục cao một năm ban, tan học sau cứ việc tới tìm ta. một mình đấu Quần đầu, các ngươi nhậm tuyển. Nam ban không có nạo loại, cũng không có nhát gan sợ phiền phức hạng người. Châu Tiến chờ một chúng nữ sinh lập tức ngẩn đầu đỡ ngực, khi thế mười phần ngồi ngay ngắn. Không sai. Bọn họ cao một nam ban không sợ nháo sự, không sợ bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn. Khu khu. kia cái gì, có chuyện đều hảo hảo nói, đừng động một chút liền lá hét muốn động thủ. Đại gia phải biết rằng, từ hôm nay trở đi các ngươi liền đều là một cái ban đồng học, mặc kệ đã xảy ra bất luận vấn đề gì, đều phải ghi nhớ giáo kỷ nội quy trường học, cần phải hòa bình giải quyết. Húng chi chúng ta văn khoa ban bốn dĩ chính là nữ sinh nhiều, vậy càng hẳn là hòa hòa khí khí ở chung không phải sao? đương nhiên, các bạn học nếu là xuất hiện mâu thuẫn không thể điều hòa, cũng có thể tới tìm lao sư nói nói. Lao sư rất vui lòng giúp các ngươi giải quyết rất hết thể phiền toái. Vô luận là học tập, vẫn là sinh hoạt. Lão sư đều nhất định sẽ làm được tận tâm tận lực. An Đào nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt rõ ràng ngắm hướng về phía Thủy Tiếu Nhi. Tuy rằng hắn rất sợ cái này nữ sinh, bất quá đã có duyên lần thứ hai phân đến hắn lớp học tới, An Đào hy vọng có thể càng thích đáng hảo hảo giải quyết lẫn nhau chi gian vấn đề. Bất quá thực hiện nhiên, Thủy Tiếu Nhi là không ăn An Đào này một bộ. Đôi tay gắt gao nắm bút, Thủy Tiếu Nhi xinh đẹp trên mặt hiện ra tức giận cùng. Hận ý nàng sẽ không tha thứ năm ban đám kia người. Tuyệt đối sẽ không. Này! Bởi vì đặc biệt chú ý một chút Thủy Tiếu Nhi, An Đào lập tức liền thấy được Thủy Tiếu Nhi thần sắc biến hóa. Trong lúc nhất thời, chấn lăng đường trường. Bất quá là vài câu miệng lưới chi tranh, Thủy Tiếu Nhi tựa hồ ghi tạc trong lòng, lại còn có hận thượng. Đấy lòng nhắc lên sóng to gió lớn, An Đào vẫn là quyết định sau đó tìm Thủy Tiếu Nhi đơn độc nói chuyện. Nghĩ như thế qua sau. An đào đem lực chú ý chuyển rời đến lớp học mặt khác đồng học trên người, như vậy kế tiếp, chính là an bài châu ngồi vấn đề. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều là đến từ một cái ban, cho nên thích tụ tập ngồi. Kỳ thật ta bản nhân là không thế nào tưởng đem các ngươi tách ra, bất quá học tập yêu cầu, các ngươi khả năng vẫn là cần thiết kết bạn kết bạn tân đồng học mới được. Chỉ có đem hiện có cố định tiểu đoàn thể đánh tan, mới có thể khiến cho bọn họ càng mau dung tiến tân lớp. Đặc biệt là đến từ cao một năm ban đám kia học sinh. Mới vừa phân ban liền nháo ra không thoải mái, an đảo phi thường chi lo lắng, này đàn phòng thủ kiên cố bọn nhỏ rốt cuộc còn chịu không tiếp nhận tân đồng học. lão sư, ta cảm thấy không có cái này tất yếu đi. Chúng ta ban đại bộ phận đều là nữ sinh, các nam sinh cũng đều thực tự giác ngồi ở mặt sau mấy bài, cũng không tồn tại trước sau ngăn trở bảng đen vấn đề. Đến nỗi học tập yêu cầu, chúng ta đều mới vừa phân đến tân lớp, khó tránh khỏi sẽ có chút không thói quen. Cùng chính mình ban đầu lớp học đồng học ngồi một khối, đã có lợi cho hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể càng tốt để cao thành tích không phải sao. Châu Thiến hiện tại ngồi cùng bàn là Triệu Linh Linh. Thay đổi mặt khác đến từ năm ban nữ sinh, nàng cũng có thể tiếp thu. Nhưng nếu như an đảo ánh mắt không tốt, lập tức đem Thủy Tiếu Nhi hoặc là mới vừa rồi kia vài vị khiêu khích bọn họ nữ sinh phân lại đây cùng nàng ngồi cùng bàn, Châu Thiến tuyệt đối sẽ kháng nghị. Chính là nói A. Lao sư, vì càng tốt học tập, ta là cần thiết muốn cùng châu thiến ngồi cùng bàn A. Như vậy mới có thể lẫn nhau đốc xuống học tập, còn có thể cho nhau tham thảo vấn đề A. Triệu Linh Linh lập tức đi theo gật đầu, mạnh mẽ tán đồng châu thiến kiến nghị. Đổi cái gì chỗ ngồi? Vạn nhất suối khỏe cùng thủy tiếu nhi đối thượng, chủ nhiệm lớp đây là buộc nàng đi tìm chết sao. Lao sư, chúng ta ngồi ở châu thiến cùng triệu Linh Linh trước bàn. Mới có thể tùy thời tùy chỗ lanh giáo không hiểu địa phương A. Trước kia ở cao một năm ban thời điểm, chúng ta chính là như vậy ngồi, đã thói quen. Gạt người. Các nàng phía trước cùng châu thiến cùng triệu linh linh vị trí cách xa nhau vài bài tới. Lao sư, chúng ta từ năm nhất liền rất tưởng ngồi châu thiến đồng học hàng phía sau. Hôm nay khó được cướp được như vậy một cơ hội, ngàn năm chờ một hồi A. Chúng ta vừa mới chính là chém giết hồi lâu. Lão sư bỏ được làm chúng ta thất vọng sao? Tu tập ngồi làm sao vậy? Tu tập ngồi mới sẽ không bị khi dễ. Không nhìn thấy các nàng tụ tập lại ngồi, còn không phải làm theo bị người khiêu khích cùng cười nhạo. Lao sư, người sao lại có thể như vậy đâu? Chúng ta phía trước cao một năm ban thời điểm, tiểu lão đầu liền không hạn chế chúng ta chô ngồi. Đặc biệt mặc kệ chúng ta tự do phát huy, từng người kết nhóm ngồi cùng bàn. Thật giống như vi bách hách cao nhất nhất chỉnh năm đều cùng Giang Kỳ ngồi cùng bàn, kia chính là thiết giống nhau sự thật. Chúng ta đánh năm ban lại đây nam sinh tổng cộng cũng liền tám, vừa lúc thấu bốn bàn, liền không cho lão sư thêm phiền toái làm Chúng ta cứ như vậy ngồi. Có châu thiến đám người xung phong, năm ban nam sinh tự nhiên cũng không chút khách khí lót sau. Các ngươi liền biết sẽ xuất hiện như vậy chẳng uống An đào bất đắc dĩ thở dài một hơi, buông trong tay sổ điểm danh, như vậy đi. Chúng ta nhấc tay biểu quyết. Nếu toàn ban có vượt qua một nửa đồng học đều thích vị trí hiện tại, ta xác thật có thể đáp ứng các ngươi tháng này không đổi vị. Đương nhiên, ta lớp vẫn luôn là một tháng một đổi vị, phía trước ở ta lớp học ngốc quá đồng học đều biết. Đây là ta quy củ. Các ngươi nếu trở thành ta lớp học học sinh, phải chiếu ta quy củ tới. Điểm này là không thể nghi ngờ, không đến thương lượng. Nói cách khác, nhiều lắm một tháng tụ tập sinh hoạt Chỉ là cấp đám hải tử này một cái giảm sóc kỳ tới thích ứng tân hoàn cảnh thôi. Chờ đến một tháng sau, vẫn là cần thiết đổi vị. An Đào đều không phải là lừa dối người, hắn nói đích xác thật là phía trước cao một 13 bàn tình huống. Một tháng liền một tháng, liều mạng, châu thiến một đám người tập thể nhấp tay. Cùng lúc đó, lớp học cũng có không ít lo liệu tương đồng ý niệm các bạn học đi theo nhất tay. Căn bản không cần điểm số, An Đào liền biết, đã thành kết cục đã định không có bất luận cái gì trì hoãn. Hào đi, lão sư biết các ngươi đại gia ý tưởng. Vô nghĩa không nói nhiều, như các ngươi mong muốn, liền tiếp tục như vậy ngồi đi. Như vậy kế tiếp, chiếu danh sách điểm danh, lão sư tới nhận thức nhận thức chư vị đồng học, đại gia cũng đều cho nhau tự giới thiệu giới thiệu. Tài trí ban ngày đầu tiên, ăn đào không tưởng đi học. Tân các khoa lão sư ngày mai mới có thể đúng chỗ, hôm nay chính là cấp này đàn học sinh lẫn nhau nhận thức thời gian. An Đảo trong tay danh sách là ấn lớp tới, đến từ một cái ban học sinh tên từ trên xuống dưới xếp hạng một khối. Một cái ban xong rồi, tiếp theo mới là tiếp theo cái ban. Toàn ban điểm tạm thời còn không có thống kê ra tới. Đến buổi chiều thời điểm, hắn mới có thể bắt được tân xếp hạng biểu. Đến lúc đó kia trương xếp hạng biểu sẽ đi diệt trừ về sau không cần học khoa học tự nhiên thi đơn thành tích, lấy văn khoa tổng thành tích một lần nữa xếp hạng. Bất quá An Đảo trong lòng rõ ràng Đầu vài tên sẽ không thay đổi, Vi Bách Hoách, Châu Tiến, Triệu Linh Linh. Nga, đúng rồi, còn có một cái thủy tiếu nhi. Học kỳ một thủy tiếu nhi vật lý cùng hóa học rối tinh rối mù, nhưng chính trị cùng lịch sử lại là cầm cờ đi trước. So với năm ban đầu hai vị, khả năng xác thật yếu đi một chút. Nhưng so với tổng hợp tố chất tương đối cân đối Triệu Linh Linh, cũng có lẽ thật sự có thể ganh đua cao thấp. Lúc sau, ăn đào điểm một cái tên. Liền có một vị học sinh đứng lên, rất đơn giản tự giới thiệu, tên họ, tuổi, phía trước là cái nào ban, hứng thu yêu thích là cái gì, cuối cùng cũng có thể sẽ hơn nữa lúc trước lớp đã từng đảm nhiệm quá chức vị. Mỗi lần nghe được cuối cùng một chút, An Đào đều sẽ đại khái nhớ một chút. Này đó ban cán bộ nhóm tự nhiên là có chỗ đáng khen, nói vậy thành tích cũng đều sẽ không kém. Bất quá Thủy Tiếu Nhi đứng lên tự giới thiệu thời điểm, cô ý như thế cường điệu nói. Cao một mới vừa khai giảng thời điểm, ta thực bất hạnh bị phân tới rồi Cao một năm ban đã từng đảm nhiệm lớp trưởng trước. Bất quá ta thực mau liền phát hiện Cao một năm ban đặc thù tính, cũng kịp thời cùng hiệu trưởng đưa ra chuyển ban yêu cầu. Vì thế ta đi Cao một mười ba ban, cũng chính là chúng ta hiện tại chủ nhiệm lớp lớp học. Đến nỗi ta ở Cao nhị mười ba ban, không hề nghi ngờ như cũ là đảm nhiệm lớp trưởng trước. Nghe Thủy Tiểu Nhi nói, An đào hung hăng nhựt nhựt mày. Đồng nhiên liền có chút minh bạch vì sao năm ban bọn nhỏ như vậy mánh liệt bài xích Thủy Tiếu Nhi. Cái này nữ sinh nói như thế nào đâu. Quá mức tâm cao khí ngạo, cũng quá coi trọng danh lợi. Có tiến thủ tâm là chuyện tốt, nhưng nếu quá mức hư vinh, liền không như vậy làm cho người ta thích. Thủy Tiếu Nhi tự giới thiệu ở phòng học khiến cho một fan không nhỏ hoành động. Dù sao cũng là liên tiếp đảm nhiệm hai cái ban lớp trưởng, xác thật thực ghê gớm. Ít nhất không hiểu rõ các bạn học, đáy lòng là như thế này tưởng. Càng sâu đến, trên mặt còn lộ ra khâm phục thần sắc. Bất quá thức mau, khâm phục biến mất hầu như không còn, từng tí không dư thừa. Đơn giản là Châu Thiến đứng lên thời điểm, là như thế này nói, tên của ta, chủ nhiệm lớp tiến phòng học liền hô qua, nói vậy không cần giới thiệu. Ta đến từ cái nào lớp, đại gia cũng đều rõ như ban ngày. Ta phía trước đảm nhiệm quá cái gì trước vị một đinh điểm cũng không quan trọng. Bất quá ta tưởng trịnh trọng thanh minh một chút, Thủy Tiếu Nhi ở cao một năm ban lớp trưởng chức rốt cuộc là như thế nào tới. Châu Thiến ngươi câm miệng. Theo bản năng liền cảm thấy Châu Thiến kế tiếp nói không phải nàng muốn nghe được, Thủy Tiếu Nhi sắc mặt đen xuống dưới. Vì cái gì không thể nói. Ta nói chính là sự thật, không phải sao. Đã là trưởng thành vì một cây khỏe mạnh cây nhỏ Châu Thiến, lại không phải đã từng sự không liên quan mình tiểu thảo. Nàng có chính mình yêu cầu bảo hộ người. Cũng có chính mình cần thiết kiên định duy trì tín nghiệm, chúng ta cao một năm ban là cái phi thường dân chủ lớp, cho nên lớp trưởng chức là từ toàn ban đồng học đề cử ra tới. Nguyên bản, lớp học một vị nữ sinh đề nghị Giang Kỳ. Giang Kỳ là ai? Nói vậy không cần ta giới thiệu, đại gia cũng đều nhận thức. Đình đình đại danh Giang Kỳ, mọi người đương nhiên nghe qua, sôi nổi đi theo gật đầu. Mà Thủy Tiếu Nhi, còn lại là trực tiếp vô an dựng lên, giận dữ hết, châu thiến. Ta đều nói, người chạy nhanh câm miệng. Hảo, ta cơm miệng. Vẻ mặt không sao cả nhún nhún vai, Châu Thiến thật sự không hề đi xuống nói. Thuận theo Thủy Tiếu Nhi suy nghĩ, ngồi xuống. Như thế nào như vậy? Nói chuyện chỉ nói đến một nửa. Ta còn chờ nghe được đế sao hồi sự đâu. Trời biết cao một năm ban rốt cuộc vì cái gì như vậy đoàn kết. Chứ bỏ ngay từ đầu chuyển ban Thủy Tiếu Nhi thỉnh thoảng nơi nơi nói nói cao một năm ban bắt khoái. Cao 1 năm ban mặt khác đồng học trước nay đều là im bặt không nhắc tới chính mình lớp học sự. Cũng này đây, tuy rằng đại gia ở cao 1 năm ban có nhận thức đồng học, lại cũng hoàn toàn không quen thuộc cao 1 năm ban rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì. Xem Thủy Tiếu Nhi này biểu tình, An Đào Tưởng cũng biết, khẳng định không phải là quá mức tốt đẹp trải qua. Hắn liền nói ở Thủy Tiếu Nhi chuyển ban phía trước, sao có thể Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi đều không phải lớp trưởng, nguyên lai like là có tiền căn. Mệnh hắn lúc trước thật đúng là cho rằng Thủy Tiếu Nhi năng lực xuất chúng, liền mã lao sư đều nhận đồng. nay đây ở Thủy Tiếu Nhi chuyển tới hắn lớp học tới khi, hắn không nói hai lời liền một lần nữa nhâm mệnh Thủy Tiếu Nhi vì tân lớp trưởng. Như thế xem ra, hắn từ lúc bắt đầu liền nghĩ sai rồi đâu. Cùng Châu Thiến giống nhau, tên của ta mới vừa rồi chủ nhiệm lớp đã hô qua. Cao một năm ban lớp trưởng ngay từ đầu xác thật nên là Giang Kỳ. Nhưng bởi vì ta bên người vị này châu thiến đồng học quay dối, chúng ta nhất chi để cử đồng tư thi đồng học vì lớp trưởng. Cứ việc không đến một tuần, nhưng đồng tư thi năng lực tuyệt đối không thể so giang kỳ kém. Đây là ta cần thiết muốn nói rõ. Hảo, Thủy Tiếu Nhi đồng học không cần chúng ta, ta sẽ không nhiều lời. Xong. Triệu Linh Linh bay nhanh một trường xuyến nói cho hết lời, Hảo tính tình xả nước Tiếu Nhi cười cười, đi theo ngồi trở lại chính mình vị trí. Đồng tư thi đồng học sở dĩ sẽ từ nhiệm, là chính mình xin từ trước. Lúc ấy bởi vì lớp học một cái phi thường phi thường chọc người chán ghét nữ sinh, Nga đúng rồi, chính là lần đầu tiên để danh giang kỳ đồng học cái kia nữ sinh, nàng cư nhiên làm càn lớn mật làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng cùng đồng tư thi đồng học đã xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì thật sự quá chọc người chán ghét, vì thế đồng tư thi đồng học quyết định vì dân trừ hại, tắt hai cái kia nữ sinh một cái tác. Đến nỗi kết quả sao, không cần phải nói đại gia cũng đều biết rồi. Tiếp theo sao, cái kia nữ sinh lại lần nữa để danh Giang Kỳ Đồng Học được tuyển lớp trưởng. Bởi vì nàng thật sự thật sự thực thảo người ghét, Giang Kỳ Đồng Học lời lẽ chính đáng cự tuyệt đảm nhiệm lớp trưởng trước. Vì thế ở ngay lúc này, giờ phút này đang ngồi ở ta phía trước triệu Linh Linh Đồng Học, rất nhiều miệng đề nghị nàng ngay lúc đó ngồi cùng bàn, Thủy Tiếu Nhi Đồng Học. Ta cho các ngươi tất cả đều câm miệng. Thật quá đáng. Một người vài câu nói, đương kể chuyện xưa đâu. Thủy Tiếu Nhi khí đỏ mắt, hoa một tiếng liền khóc giống lên. Nàng lại không có làm sai sự, vì cái gì mọi người đều nhầm vào nàng. Trước kia là, hiện tại vẫn là. Thủy Tiếu Nhi đồng học, ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải rất đắc y đã từng được tuyển chúng ta cao một năm ban lớp trưởng sao. Còn trở thành phong cảnh sự dường như nơi nơi khoe ra. Chúng ta này không phải giúp ngươi chính danh sao. Ngươi xác thật là lớp trưởng A. Không sai A. Đúng vậy đúng vậy. Rất tốt sự sao. Khóc cái gì A. Liên tính lúc trước chúng ta bất quá là lười đến lại nhấc tay tỏ thái độ mới làm ngươi lên làm lớp trưởng trước. Nhưng ngươi xác thật cũng phong cảnh một hồi sao? Hơn nữa ngươi mới vừa lên làm lớp trưởng liền đắc y rào rạt chuyển ra chúng ta ban. Đặc biệt có cốt khí. Đặc biệt có dự kiến trước đâu. Không nên hơi một tí liền khóc hảo đi. Làm cho giống như mọi người đều khi dễ ngươi giống nhau. Rõ ràng là ngươi ở chuyển bàn sau nơi nơi nói chúng ta cao một năm ban nói bậy, còn ồn nào chúng ta là đội số lớp, thậm chí cùng tân đồng học ở nhà ăn cười nhạo chúng ta. Này sẽ khóc chính là đáng thương lạc. Kia chúng ta chịu ủy khuất đâu, tìm ai tinh sổ. Chính là chính là. Lần đó ngươi còn ngăn đón không chuẩn chúng ta ban nam sinh chơi bóng rổ. Một hai phải nói sân bóng rổ là các ngươi cao một mười ba ban. Thật là kỳ quái. Thứ tự đến trước và sau sự, như thế nào đến ngươi trong miệng liền tất cả đều là chúng ta ban sai rồi. Trường học công cộng phương tiện cũng biến thành các ngươi tư hữu tài sản, cuối cùng liền hiệu trưởng đều kinh động có hay không. Đình. Chuyện này đình chỉ, ai cũng không cần đề ra. Tiếp tục tự giới thiệu, đều không cần lại nói không quan hệ lời nói. Em đẹp tự giới thiệu, không thể hiểu được liền biến thành thảo phạt đại chiến. Thực sự làm an đảo có chút trở tay không kịp. Cứ việc hắn mới vừa rồi cũng xác thật rất muốn biết lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng năm ban nữ sinh quá mức. Mới vài phút liền biến thành khi dễ người. Là các nàng nguyện ý lắm miệng sao. Lại không phải cái gì đáng giá khoe ra sự, nói ra đối với các nàng có chỗ tốt gì. Nếu không phải Thủy Tiếu Nhi thật sự quá đáng giận, ai nguyện ý phản ứng nàng. năm ban liên can nữ sinh đều là trầm trọc bĩu môi, pha giác vô ngữ, Vy bách hách là cuối cùng một cái tiến hành tự giới thiệu học sinh. Rất đơn giản lưu loát giới thiệu tên của mình, tuổi cùng lớp lúc sau. Vi bách hách bình tĩnh tung ra một câu, cái này ban lớp trưởng trước, ta để cử châu thiến. Vi bách hách làm tốt lắm. Tuyệt đối tuyển thiến thiến không thể nghi ngờ. Cần thiết là châu thiến A. Luận thành tích luận năng lực, ta châu thiến tuyệt đối là nhất đồng. Đã không có lớp trưởng, đã không có học tập ủy viên, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào thiến thiến. Ô, ô Thiến Thiến, ngươi cũng không thể chối tử. Châu Thiến, nhớ kỹ, đây là vi bách Hách đề nghị. Ngươi cần thiết chấp hành. Không đến phản kháng, hiểu không? Nói giỡn. Ban đuổi rốt cuộc tỏ thái độ, các nàng há có thể không duy trì. Kiên quyết ủng hộ vi bách Hách đề nghị, cần thiết để cử Châu Thiến làm lớp trưởng. Cho nên nói, nơi này vẫn là 5 ban bọn học sinh thiên hạ sao. An đảo không tiếng động thở dài một hơi. Tuy nói Châu thiến Sắc thật là cái thực chọn người thích hợp, nhưng là nhìn xem lớp học mặt khác các bạn học oán giận biểu tình, tưởng cũng biết việc này không đơn giản như vậy có thể thành. Ai làm năm ban quá kiêu ngạo? Một đám đồng học trực tiếp tụ thành đại đoàn thể, không chỉ có tính bài ngoại, còn công nhiên ủng lập người một nhà, không làm cho bất mãn mới là lạ. Dựa vào cái gì chính là các ngươi năm ban đồng học làm lớp trưởng? Quả nhiên, An Đào bên này mới vừa lo lắng xong, Lớp học liền lập tức có nữ sinh đưa ra phản đối ý kiến. Bởi vì ta ban châu thiến học tập thành tích hảo A. Bằng không ngươi cùng chúng ta châu thiến nhiều lần. Cả năm cấp trước năm tên, cao một năm ban chiếm cứ một năm. Khác ban, ai dám lấy thành tích nói sự. Thành tích hảo là có thể làm lớp trưởng. Nàng phía trước lại không đương quá lớp trưởng, nàng biết lớp trưởng là như thế nào đương đến sao. Thường có thành tích không có thực tiễn. Các ngươi có thể bảo đảm nàng nhất định có thể đảm nhiệm lớp trưởng trước. Nhân ra Thủy Tiếu Nhi tốt xấu còn đương hai cái ban lớp trưởng. Mặc kệ nàng là như thế nào lên làm, ít nhất có cũng đủ lãnh đạo năng lực. Đương ban nữ sinh lập tức bất mãn, thậm chí cầm lấy Thủy Tiếu Nhi tới nói sự. Người lời này liền buồn cười. Đương quá hai cái ban lớp trưởng liền nhất định có lãnh đạo năng lực. Có năng lực làm Thủy Tiếu Nhi cùng chúng ta châu thiến nhiều lần. Nhìn xem rốt cuộc ai mới càng có thể được đến đại đa số đồng học duy trì. Nguyên bản không tính cái gì đại sự, đề cập Thủy Tiếu Nhi, nam ban nữ sinh nhất thời không vui. chương 112 về nhà. So liền so. Ai sợ ai? Châu Thiến ngươi nói, tưởng như thế nào so. Ta cùng ngươi so. Thủy Tiếu Nhi bỗng nhiên liền một sắt nước mắt, cũng không rảnh lo khóc, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Vẫn là ngươi tới nói như thế nào so đi. Ta sợ ta nói, ngươi đều không đồng ý. Nếu như là Châu Thiến một người, nàng là cũng không để ý cái này lớp trưởng trước. Nhưng mà làm nàng làm lớp trưởng là vì bách hách đưa ra, bên người vì nàng xuất đầu lại là năm ban nữ sinh, tình huống đương nhiên liền hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất ở Châu Thiến trong lòng, chuyện này là cần thiết thận trọng đối đãi. Ngươi thiếu xem thường người. Cái gì kêu ngươi nói, ta đều không đồng ý. Ý của ngươi là, ta sợ ngươi có phải hay không. Ta so bất quá ngươi có phải hay không? Châu Thiến, ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở này, ngươi cần thiết nói rõ ràng rốt cuộc muốn như thế nào so. Ta liều mạng với ngươi. Thủy Tiếu Nhi hận đến hai mắt đỏ lên, hung tợn nói. Vẫn là lao sư tới quyết định đi. Cũng không có Thủy Tiếu Nhi như vậy lửa giận, Châu Thiến bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, đem nan để ném cho trên bục giảng ăn nào Bất quá là lớp trưởng trước mà nói, dùng đến cùng muốn Thủy Tiếu Nhi mệnh sao? Việc này đi. Nếu là các ngươi mâu thuẫn, các bạn học bên trong giải quyết liền hảo. Lao sư là người trung gian, đương trọng tài, không tham dự trong đó, cũng không thiên vị bất luận cái gì một bên. Không lường trước châu thiến sẽ đột nhiên đem vấn đề ném đến trước mặt hắn tới, an đào rõ ràng ngẩn người. Một lát sau, lại đem phòng tay khoai lang ném trở về. Đào không phải hắn sợ này đàn nữ sinh, mà là sự tình quan thủy tiếu nhi, an đào không thể không tiểu tâm đối phó. Thủy Tiếu Nhi vốn dĩ liền đối hắn rất có địch ý, lại nháo đi xuống, không chừng liền hận thượng hắn cái này chủ nhiệm lớp. Kia hành, ta tới nói tỉ thí biện pháp. Đầu tiên, thành tích là không cần so, ngươi hẳn là không phải đối thủ của ta. Đây là sự thật, ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, cũng đừng thẹn quá thành giận. Bằng không ngươi liền trực tiếp từ bỏ lớp trưởng chức hảo. Rốt cuộc ngươi ta thành tích liền ở lão sư nơi đó, ai cũng sửa đổi không được. Sau đó Lớp học đồng học duy trì xuất hiện tại cũng so không được. Ta biết chúng ta 5 ban nhân số nhiều, liền tính ta thắng, ngươi cũng sẽ nói ta thắng chi không võ. Theo ta thấy, không bằng liền cuối cùng nhất chiêu đi. Chúng ta 5 ban tới cái này, lớp học đồng học xóa ta xài chung 24 vị, nói vậy này 24 vị đều là duy trì ta vì lớp trưởng. Bỏ qua một bên chúng ta này 25 người, lớp học còn thừa đồng học, lấy một tháng làm hạn định, người ta thi triển này pháp. Đợi cho một tháng sau, làm cho bọn họ chính mình làm quyết định, như thế nào. Châu Thiến vẻ mặt đạm nhiên nhìn Thủy Tiếu Nhi, hoàn toàn không có Thủy Tiếu Nhi trên mặt lộ ra như vậy nôn nóng. Các ngươi năm ban học sinh, tất cả đều không tham dự đề cử. Không dám tin tưởng nhìn Châu Thiến, Thủy Tiếu Nhi xác định nói. Đúng vậy, bao gồm ta ở bên trong 25 danh học sinh, tất cả đều sẽ không đầu phiếu. Biểu tình chấn định nhìn Thủy Tiếu Nhi, Châu Thiến gật gật đầu. Chúng ta đây ban đầu 13 ban đồng học đâu? Có thể hay không đầu phiếu? Theo bản năng nhìn thoáng qua đã từng cùng chính mình cùng lớp 1 năm láo các bạn học, Thủy Tiếu Nhi lần thứ hai xác định nói. Có thể đầu phiếu. Bọn họ không ở ta bài trừ trong phạm vi. Thủy Tiếu Nhi không nên hỏi những lời này. Liên tính trong lòng minh bạch, cũng không thể hỏi ra khẩu. Nếu không... Châu Thiến khỏe mắt dư quang tinh chuẩn nhìn quét đến không ít đồng học nhìn phía Thủy Tiếu Nhi ánh mắt đều thay đổi, không khỏi trong lòng hạ vì Thủy Tiếu Nhi tự kềm chế lông chim mà tiếc hận. Thiết! Muốn hay không như vậy ra mặt dạy. Thật cho rằng đều sẽ tuyển nàng dường như. Không có biện pháp, ai làm nhân ra là lao đồng học đâu. Nếu là đến lúc đó không thích nàng, nhưng nhất định sẽ mang thương tích đẩy mình đâu. Lại không phải nàng sở hữu vật. Dựa vào cái gì liền thế nào cũng phải chịu nàng ý nguyện mà chế. Nếu là ta, liền khẳng định không chọn nàng. Mới không cần đương con dối. Ai ai, nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe sao. Nhân ra kêu kêu bút bê bà bì. Sẽ không nói không có chính mình độc lập tư tưởng dối gỗ hoa hoa. Những lời này, cũng không phải là năm ban nữ sinh nói. Mà là xuất từ ngay từ đầu khiêu khích năm ban kia vài vị nữ sinh. Nguyên bản đề nghị Thủy Tiếu Nhi làm lớp trưởng, cũng liền như vậy một cái không liên quan nữ sinh mà thôi. Các nàng lại không quen biết, mới sẽ không phản ứng đâu. So với năm ban làm ra vẻ, ít nhất Châu Thiến đưa ra bỏ qua một bên 24 danh đồng học quyết định rõ ràng liền càng vì tự tin nhiều. Mà Thủy Tiếu Nhi hành động, khó tránh khỏi liền cực kỳ dễ dàng khiến cho bất mãn. Hảo! Cứ như vậy một lời đã định. Châu Thiến, ngươi đừng đến lúc đó thua khóc nhẹ lại cùng ta ổn ào đổi ý Ngươi chính là làm cho toàn ban đồng học mặt nói, sửa miệng chính là tiểu cầu Thủy Tiếu Nhi không phải không có nghe thấy mấy nữ sinh đoán giận lại hoàn toàn không có đường một chuyện 13 ban lão đồng học là nàng đòn sát thủ Bọn họ lần này lại đây nhân số tuy rằng không thắng nổi 5 ban khá vậy ước chừng có 16 danh Mặc kệ nói như thế nào Thủy Tiếu Nhi đều tự nhận ổn cư ưu thế Yên tâm Ta Châu Thiến từ trước đến nay nói được thì làm được. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh ngồi trên lớp trưởng một vị, ta lập tức chắp tay nhường lại, tuyệt không nhiều lời nửa cái không tự. Châu Thiến nghiêm trang nói xong, trên mặt nghiêm túc biểu tình rất có điểm đồng tư thi tư thế. Từ lúc bắt đầu liền thua A. An Đào bất đắc dĩ lắc đầu, đối trận này lớp trưởng chi tranh hưng thú dây lát gian biến mất hầu như không còn. Châu Thiến từ bỏ chính là có lợi cho chính mình lực cản. Thủy Tiếu Nhi mất đi lại là toàn bộ lớp học sở hữu đồng học nhân tâm. Một trận, Thủy Tiếu Nhi khẳng định sẽ thua thực thảm. Bởi vì là vừa phân ban, ngày này tiết tự học buổi tối không dùng tới. Vì thế buổi chiều đệ tam tiết khóa tiếng Trung mới vừa vang lên, các bạn học liền bắt đầu ai đi đường nấy. Ký túc xá, nhà ăn, cổng trường, trong lúc nhất thời dị thường náo nhiệt. Bách hoách, thiên thiến. Bên này. Cao nhị 5 ban phòng học so cao nhị 13 ban thấp 2 tầng lâu, vì thế giang Kỳ cùng đồng tư thi liền trực tiếp đứng ở cửa thang lầu chờ mặt trên hai người. Bốn người nhưng thật ra không có nói sớm thương lượng hảo, lại là cùng chung chí hướng hướng đi ngoài cổng trường. Khó được không thượng tiết tự học buổi tối, vì bách hách là khẳng định phải về nhà nhìn xem. Hắn nhận định ra, đương nhiên không phải vì gia kê hoa lệ lại chống rông phòng ở, mà là có đường tố tố cùng đường mãi mãi ở địa phương. Bách hách đã về rồi. Đói là không. Bà ngoại này liền cho người làm ăn ngon. Nhưng đem ta đại cháu ngoại vất vả chứ, bà ngoại đau lòng nha. Đường mãi mãi ôm vi bách hách méo lại niết, xoay người liền hướng phòng bếp đi qua. Dĩ vãng nàng một người trụ linh tuyên thôn, thấy không nữ nhi cùng cháu ngoại đảo cũng không có lớn như vậy phản ứng. Chính là hiện giờ nàng người ở thành phố A, cháu ngoại lại bạch bạch đưa cho vi ra, đường mãi ngoại nghĩ như thế nào như thế nào khó chịu. Trong lòng mọi cách hụt hẫng bà ngoại, ta không đói bụng, chính là muốn ăn ngài làm đồ ăn. Đi theo đường ngãi ngãi phía sau đi vào phòng bếp, vi bách hách một bên thuần thục giúp đường ngãi ngãi trợ thủ, một bên nói. Đi đi đi, cùng Thiến Thiến chơi đi. Phòng bếp không cần phải ngươi, nhưng đừng mệt muốn chết rồi bà ngoại bách hách. Một lát công phu, đường ngãi ngãi liền không khỏi phân trần đem vi bách hách đẩy ra phòng bếp. Giờ này khắc này, trong phòng khách không chỉ ngồi châu thiến còn có giang kỳ cùng đồng tư thi cùng với một chúng trưởng bối giữa lại lấy đường tố tố vành mắt nhất hồng còn không đợi vi bách hách đi vào đường tố tố liền vội vội đứng lên ôm lấy vi bách hách bách hách mẹ nói nhi tử vi bách hách hiện giờ đã có gần một m 75 đường tố tố cùng này đứng ở một hối trực tiếp liền lùn một cái đầu như vậy ôm vi bách hách khóc ngược lại như là bị vi bách hách ôm vào trong ngực sướng tại bất chi bất rất chung Hai mẹ con ôm nhau tư thế đã sớm đảo ngược lại đây. Không bao giờ giống khi còn nhỏ như vậy, từ đường tố tố ôm lấy vi bách hách, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tuy ý đường tố tố ôm, vi bách hách thân thể có chút cứng đờ. Bất quá thức mau, vi bách hách liền thích đứng cùng đường tố tố tứ chi tiếp xúc tư thế. Nâng lên tay vô vô đường tố tố bả vai, vi bách hách thanh âm không tự giác mang lên một kia ấm áp, mẹ, ta đã trở về. Đúng vậy, hắn đã trở lại. Vì ra trước nay đều không phải hắn ra, hắn chẳng qua là ở nhờ ở nơi đó một cái khách qua đường. Đã đến giờ, liền sẽ rời đi. Mà nơi này, mới là hắn chân chính ra. Mặc kệ hắn ở bên ngoài đi rất xa, sớm muộn gì đều nhất định sẽ trở lại cái này thuộc về hắn cảng. Này, đó là vi bách hách tuân thủ chấp nhiệm. Đang ngồi những người khác đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn bên này tốt đẹp bầu không khí. Bọn họ luyến tiếp ra tiếng đánh gây đôi mẹ con này gặp lại, cứ việc. Cũng liền hai tháng không gặp mà thôi. Nhưng là ở mọi người trong lòng, bọn họ là thật sự rất lâu sau đó không gặp. Nhà Minh nhìn lớn lên hài tử, chẳng sợ rời đi một ngày, cũng nhịn không được tưởng niệm đâu. Ngày này đường ra trên bàn cơm, náo nhiệt không khí một lần nữa trở về, mọi người trên mặt đều tràn đầy thoải mái tươi cười. Thằng đến đường cần bỗng nhiên mở miệng, hỏi hướng về phía vi bách hách, kỳ kỳ nói. Ngươi cùng thiến thiến một khối đi văn khoa Ban, Cảm giác thế nào? Thích hứng hay không? Còn hành? Vi bách hách từ trước đến nay thói quen chính mình sự, chính mình làm chủ. Đường ra mặc kệ là đường mãi mãi vẫn là đường tố tố, hay là đường cẩn, đều cho hắn cũng đủ tín nhiệm. Đường cứu cứu, ngươi cũng không biết chúng ta văn khoa Ban hôm nay đã xảy ra thật nhiều xuất sắc sự như thế thích gì không khí nhuộm đâm hạ, châu thiến nhịn không được cũng mở ra người ba hoa. Tường tận giảng thuật nổi lên hôm nay ở văn khoa ban phát sinh một màn lại một màn. Nha, không thấy ra tới A. Thiên thiến ngươi còn sẽ cùng người sặc thanh lạp. Không sai. Đối phó những cái đó không tôn trọng người khác cảm tình học sinh, nên hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ. Bất qua thiên thiến, ngươi cuối cùng cái kia lớp trưởng chi tranh nhưng không thế nào sáng suốt A. Ngươi này rõ ràng chính là năm chắc thắng lợi, như thế nào trả lại cho địch nhân đánh trả chi lực. Phải lập tức chụp chết xảo người rồi bỏ, làm nàng rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Đường cần làm người chuẩn tắc là, người kính ta một thước, ta còn hắn một trượng. Châu Thiến hành động trong mắt hắn, vẫn là quá nhân từ nương tay điểm. Đường cứu cứu, đó chính là một cái không thành thuộc tiểu nữ sinh, ngươi thật đúng là tưởng ta cùng nàng động thủ đánh nhau không thành. Cái kia thủy tiếu nhi thực tâm cao khí ngạo, ta không cần điểm thủ đoạn, nàng căn bản là không chịu nhận thua. Hơn nữa a Nàng chiều nay đã bắt đầu hành động Nga. Mua không ít đồ ăn vật đi lấy lòng lớp học nữ sinh. Đương nhiên, chúng ta ban đầu năm ban nữ sinh bị bài trừ bên ngoài, một viên đường cũng chưa vớt đến. Đối với Thủy Tiếu Nhi những cái đó lấy lòng người thủ đoạn nhỏ, Châu Thiến hoàn toàn không thèm để ý, cũng không để ở trong lòng. Nếu làm lớp trưởng chính là đến tiêu tiền đi lấy lòng lớp học đồng học, như vậy lớp, nàng còn tình nguyện không làm đâu. Thiết! Liên nàng về điểm này thủ đoạn. Chờ coi đi. Bò đến càng cao, liền rơi càng thảm. Nghe nói châu thiến cùng vi bách hách ở văn khoa ban tao ngộ, giang kỳ sách lười không thôi, biểu môi cười lạnh nói. Ta cảm thấy đi, chúng ta cũng có thể làm điểm cái gì tới. Thu mua nhân tâm loại sự tình này, không phải chỉ có Thủy Tiếu Nhi sẽ làm. Đang ngồi này một đám người bên trong, cho dù là vài vị đại nhân, cũng tuyệt đối không phải là đồng tư thi đối thủ. Phàm là đồng tư thi muốn lấy lòng người. Thật đúng là không thất bại quá. Chương 113 kế sách. Thư thơ, ngươi có hảo kế sách. Đối đồng tư thi, châu thiên tuyệt đối trăm phần trăm tin tưởng. Thấy đồng tư thi như vậy vừa nói, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua đi. Ngày mai ngươi sẽ biết. Như suy tư gì suy nghĩ một lát, đồng tư thi gật gật đầu, ra vẻ thần bí bán một cái cái nút. nha, như thế nào như vậy a cùng với đỗ phủ thất vọng thanh, mọi người đều là nở nụ cười. Vi Bách Hách này một đêm vẫn chưa ngủ lại. Nếu đã đi Vi ra, hắn liền sẽ không lại uổng bị càng nhiều không cần thiết tranh chấp cùng xung đột. Trở về đường ra, chẳng sợ chỉ là 5 phút tiểu tọa, chẳng sợ chỉ là một bữa cơm thả lỏng thời gian, đã cũng đủ hắn bổ túc sức lực, đi Vi tiếp tục chuẩn bị chiến tranh. Đường cần lái xe đưa Vi Bách Hách, Châu Thiến đi theo. Thẳng đến đem Vi Bách Hách đưa đến Vi ngoài cửa lớn. Châu thiến tay như cũ nắm chặt vì bách hách ống tay háo không chịu bông ra. Nhìn xe hàng phía sau hai cái tiểu hải tử, đường cần bất đắc dĩ lắc đầu, buồn cười quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu tình lữ sao, đều luyến tiếc tách ra, giận dỗi chẳng có gì lạ. Thiến thiến, ta đi rồi. Ở xe ngừng không sai biệt lắm 10 phút lúc sau, Vi bách hách rốt cuộc mở miệng, trầm dai nói. Lại chờ đợi, Vi thư thành cùng mã lâm phòng trừng liền phải ra tới tìm tòi đến tuật cùng. Ấn. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Châu Thiến một bộ thực hảo thương lượng ngoan ngoan bộ dáng. Nhưng mà bắt lấy Vi Bách Hách ống tay háo tay, lại là trước sau không có buông ra. Thiến Thiến Vi Bách Hách vẫn chưa nhiều lời mà khác, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn Châu Thiến. Đã biết lạc. Là... Bực bội buông ra tay, Châu Thiến giận dỗi quay đầu đi, không đi xem Vi Bách Hách mở cửa xe đi xuống xe kia một màn. Thiến Thiến, ngủ ngon. Còn có, ngày mai thấy. Cố nén hạ trong lòng không tha, vì bách Hách không hề nhi nữ tình trường, động tác lưu loát mở cửa xe, để dưới chân xe, đóng cửa xe, đi nhanh mại hướng vi ra đại môn. Liên tiếp động tác, không có chút nào tạm dừng. Chỉ có kia thẳng thắn phía sau lưng, chưa hiển hắn giờ phút này mãnh liệt cảm xúc. Tiểu tử túi, đều không cùng cứu cứu từ biệt. Trong miệng nho nhỏ nói thầm một câu, đường cần không nói hai lời liền khởi động xe. Ngay sau đó, như rời cung mũi tên, Chạy ra khỏi vi ra biệt thự thế lực trong phạm vi. Hắn chính là đại nam nhân, tiêu sái. Mới sẽ không giống xe ghế sau đỏ mắt tiểu cô nương, lại khóc đi xuống liền phải biến thành con thọ lạm Ngay kế, văn lý khoa phân ban kết thúc, sách vở phân phát đúng chỗ, toàn thể học sinh chính thức đi học. Sáng sớm, Châu Thiến ở cổng trường thấy được không biết chờ bao lâu vi bách Hách Hai người nhìn nhau, cũng không nói chuyện, đồng bộ đi hướng phòng học. Ta biết các bạn học đều thực vây lạp Khi thật ta cũng thực không nghĩ dậy sớm. Bất quá, sớm tự học là chúng ta trường học quy định. Cho nên, các bạn học đều đánh lên tinh thần tới, nghiêm túc đọc sách Nga. Thủy Tiếu Nhi hiển nhiên tới so Châu Thiến sớm. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách mới vừa đi tiến phòng học, liền gặp được Thủy Tiếu Nhi chính ra sức cùng các bạn học nói tốt đánh thương lượng cảnh tượng. Nhìn đến Châu Thiến đi vào tới, Thủy Tiếu Nhi đắc y cao nâng lên cảm, nói rõ khinh thường nhìn lại. Nhưng mà tầm mắt rơi xuống cùng Châu Thiến một đạo đi vào tới Vi Bách Hách, Thủy Tiếu Nhi sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt hiện lên tức giận. Nàng chán ghét Vi Bách Hách bên người đứng mặt khác nữ sinh. Chứ bỏ nàng, không có nữ sinh có tư cách đứng ở Vi Bách Hách bên người. Nhìn như không thấy đi trở về từng người chỗ Ngồi, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách không hẹn mà cùng đem đứng ở trên bục giảng Thủy Tiếu Nhi trở thành không khí. Trong khoảnh khắc, đem Thủy Tiếu Nhi khí mặt đẹp xanh mét. Hận không thể xông tới cùng Châu Thiên đánh lột. Thiên Thiến, sáng sớm tinh mơ, người nói ta rốt cuộc là nên xem ngữ văn, hay là nên bối tiếng Anh. Còn có lịch sử cùng địa lý, ta tuổi hồ cũng đều yêu cầu xem. Làm sao bây giờ? Ban đầu năm ban nữ sinh đột nhiên xoay đầu, hỏi Châu Thiên Đảo không phải vì đón ý nói hùa Thủy Tiếu Nhi, mà là sớm tự học vốn gì nên sớm đọc sao. Dù sao đều ngồi ở trong phòng học, đương nhiên đến đọc sách ra. Chính là dĩ vãng học tập ủy viên đồng tư thi đều sẽ trực tiếp sai khiến nhiệm vụ, hôm nay làm sao bây giờ. Buổi sáng đệ nhất tiết khóa là tiếng Anh, trước chuẩn bị bài một chút đi. Châu Thiến không phải đồng tư thi, không thói quen đứng lên ra lệnh. Bất quá nàng cũng là rất có chủ ý người. Bất cứ lúc nào hỏi nàng sự, trước nay đều sẽ được đến minh xác đáp án. Cho nên 5 ban nữ sinh đều thực thích tìm Châu Thiến hỗ trợ quyết định. Đây cũng là vì sao mọi người đều muốn Châu Thiến đương văn khoa ban lớp trưởng căn kết nơi. Đã không có đồng tư thi cái này phương hướng tiêu, các nàng chỉ có thể dựa vào Châu Thiến. Châu Thiến thanh âm không tính đại, bất quá quanh mình chư vị đồng học đều có thể nghe thấy. Vì thế một lát sau, năm ban 25 vị đồng học tập thể lấy ra tiếng anh thư, thanh âm to lớn vang rội bắt đầu niệm từ đơn. Nếu nói năm ban đồng học đây là tập mại thành thói quen, cũng là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Như vậy ngồi ở phụ cận mặt khác ban đồng học tác một là cùng phòng, nhị cũng cảm thấy Châu Thiến nói đích xác thật có đạo lý. Chỉ chốc lát sau, trong phòng học gần hơn phân nửa đồng học trong tay đều bế lên tiếng Anh thư. Câm miệng. Nếu là các bạn học tự hành lấy ra tiếng Anh thư, Thủy Tiếu Nhi sẽ không ngăn trở. Nhưng là bởi vì Châu Thiến nói, các nàng mới niệm tiếng Anh, Thủy Tiếu Nhi lập tức bất mãn. Nếu không phải nàng cố ý dậy sớm tới phòng học cấp sở hữu đồng học khuyến khích cổ Vũ. Châu Thiến sao có thể như vậy dễ dàng liền cổ động toàn ban đồng học đều đi theo niệm tiếng Anh. Thật giống như chính mình công lao đều bị Châu Thiến đoạt đi rồi giống nhau, Thủy Tiếu Nhi lập tức liền bạo phát. Bệnh tâm thần sao? Một chúng chính cao giọng đọc diễn cảm tiếng Anh lại bỗng nhiên bị đánh gãy các nữ sinh tập thể đen mặt. Quỷ dị trầm mặc vài giây sau, phía trước bị đánh gãy đọc diễn cảm thanh lần thứ hai vang lên. Mọi người nên đọc cái gì liền tiếp tục đọc cái gì? hoàn toàn không có phản ứng Thủy Tiếu Nhi ý tứ. Câm miệng. Câm miệng. Ngươi, còn có ngươi, đều không chuẩn đọc tiếng Anh. Xem ngữ văn, lịch sử, chính trị, địa lý, hết thể tùy tiện. Chính là không chuẩn đọc tiếng Anh. Năm bàn đám kia học sinh không có đề cử quyền, Thủy Tiếu Nhi đương nhiên mặc kệ bọn họ đọc cái gì. Nhưng là mặt khác học sinh, đều cần thiết muốn tuyển nàng làm lớp trưởng, sao lại có thể nghe Châu Thiên nói. Uy. Ta nói thủy Tiếu nhi, ngươi có thể đem ngươi trong tay trúc côn buông xuống sao? Ta ghét nhất chính là người khác lấy trúc côn gõ ta bàn học. Thật đem chính mình đương lão sư vẫn là như thế nào? Liên tính là lão sư cũng không thể tùy ý gõ nàng cái bản. Bực bội, chính là ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta đọc cái gì a? Hôm nay buổi sáng hai tiết tiếng Anh, hai tiết toán học, ngươi làm chúng ta đọc ngữ văn chính trị lịch sử cùng địa lý chúng ta là ngu ngốc sao? đây đều là người nào a? quản thiên quản địa còn quản các nàng đọc cái gì thư? còn không có lên làm lớp trưởng liền như vậy bừa bãi, chờ về sau thật lên làm lớp trưởng, còn mặc kệ các nàng ăn uống tiêu tiểu, kia cũng không cho đọc. dù sao mặc kệ Châu Thiến nói cái gì, Thủy Tiểu Nhi đều cảm thấy không đúng, không hợp lý, có âm mưu, tuyệt đối là vì lấy lòng lớp học đồng học. Vẫn chưa để ý tới Thủy Tiếu Nhi đầu lại đây căm hận ánh mắt, Châu Thiến chỉ là trước sau như một đọc nàng chính mình thư, xem nàng chính mình sách giáo khoa. Nàng vô pháp tả hữu Thủy Tiếu Nhi tư tưởng, cũng không hy vọng Thủy Tiếu Nhi tới tả hữu nàng. Không thể hiểu được. Một chúng bị Thủy Tiếu Nhi mạnh mẽ yêu cầu còn thư nữ sinh đều là không có phản ứng Thủy Tiếu Nhi, từng người túi đầu đọc sách. Các ngươi các ngươi các nàng sao lại có thể liên hợp lại khi dễ nàng? Muốn lấy nhiều khí ít? Thật quá đáng. Thủy Tiếu Nhi dầm chân một cái, đứng ở tại chỗ thiếu chút nữa bị khí khóc. Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn một hồi lâu An Đào lập tức lắc đầu, rất là bất đắc dĩ lựa chọn xoay người rời đi. hắn buồn còn nghĩ tới đến xem lớp học tình huống, nhưng là Thủy Tiếu Nhi hành động. Hán quyết định vẫn là ngầm trước tìm Thủy Tiếu Nhi ra trưởng tới trường học nói nói chuyện đi. Thủy Tiếu Nhi cũng không biết An Đào đi liên hệ cha mẹ nàng. Chỉ là một mặt hay còn sinh hờn dối. Nàng cảm thấy giống như tất cả mọi người cố ý cùng nàng đối nghịch. Rõ ràng nàng ngày hôm qua còn tiêu tiền mua ăn lấy lòng bọn họ, bọn họ sao lại có thể trở mặt liền không nhận người. Cao nhị 13 ban sớm tự học không khí, tổng thể mà nói còn xem như hòa hợp. Cứ việc thủy tiếu nhi toàn thân đều tản ra hoán khí, một chúng nữ sinh cuối cùng đều là nhìn như không thấy quyền trở thành không nhìn thấy. Mọi người đều là 15-16 tuổi nữ hài tử. Không có ai thế nào cũng phải nhân nhượng ai. Nơi này là trường học, mỗi người bình đẳng không phải sao. Lớp trưởng. An xong cơm sáng đông nhiên ở 13 ban phòng học nhìn đến Giang Kỳ. Một chúng ban đầu năm ban nữ sinh tất cả hô to ra tiếng. Lớp trưởng sao ngươi lại tới đây? Tới tìm vi bách hách Không chỉ tìm bách hách cũng là tới xem các ngươi. Thế nào? Tân lúc đều thích đứng sao? Có hay không gặp được cái gì phiền toái nhạ Lớp trưởng chính là mang đến liên can bảo tiêu vì các ngươi này đàn lương tử quân giữ thể diện A. Giang kỳ lời này nói xong, tay một lóng tay hướng phòng học mặt sau, cũng không phải là lẫn nhau đã ở chung một năm quen thuộc gương mặt. Tới tới tới, đây chính là ta lớp trưởng cùng học tập ủy viên phát phúc lợi A. Nữ hài tử tất cả đều ăn xí muội Tiêu thực khai vị, hạt dưa gì đó, nguyên bản là nhất phương tiện tiêu khiển phương thức, bất quá ngại với phòng học cái này trường hợp. Đồng tư thi trực tiếp đi mua xí muội, Ăn ngon lại có trợ tiêu hóa, tuyệt đối là sau khi ăn xong lương phẩm. Ai u, các ngươi như thế nào như vậy a? Nhân gia mới vừa ăn xong cơm sáng liền khai vị, nhưng đừng không tới giữa trưa liền đói bụng a. Rõ ràng trong lòng cao hưng muốn chết, vẫn là có nữ sinh đà đà cố ý nói. Ăn không ăn. Ăn không ăn. Không ăn ta đã có thể phân cho người khác a. Tập mãi thành thói quen một cái xem thường qua đi. Các nam sinh thô thành thô khí hô. Ăn. Sao có thể không ăn? Chạy nhanh lấy tới. Một khắc trước còn xấu hổ nữ sinh, tiếp theo nháy mắt lập tức như mánh hổ trụ mồi, tiến lên đoạt qua xí muội Đây chính là ta lớp trưởng cùng học tập ủy viên đưa tới tình yêu. Sao lại có thể không cần? Đến, ngươi chậm rãi nhấm nháp ngươi tình yêu, ta tiếp tục phân cho mặt khác đồng học. Còn tình yêu đâu? Các nam sinh chịu không nổi thẳng lắc đầu. Nhất nghịch ngậm thậm chí còn khoa trương làm một cái nôn mửa động tác. Đi đi đi. Các ngươi này đó xú nam sinh, nơi nào hiểu chúng ta tiểu nữ sinh thiếu nữ tình cảm. Chúng ta nhưng đều là thơ giống nhau phong tin tử đều là đùa giỡn quán hảo bằng hữu. Nữ sinh cũng không ngại các nam sinh ghét bỏ biểu tình. Ngược lại, đầy mặt không để bụng phất tay nói. Ta xem là chết giống nhau phong tin tử đi. Đừng. ngàn và đừng. Văn khoa ban nữ sinh đều quá tình thơ ý họa chúng ta khoa học tự nhiên ban nam sinh chịu không nổi à chịu không nổi. Tiêu thụ không dậy nổi nga lần này năm ban tới học sinh không ít. Nam sinh nữ sinh đều có, bất quá các nam sinh hiển nhiên càng vì làm ấm ý đương nhiên, như vậy liền cũng đủ nhấc lên cao nhị 13 ban trong phòng học một trận do xoáy. Thư thơ, đây là người kế sách. Nghĩ trăm lần cũng không ra nhìn trong phòng học náo nhiệt hình ảnh. Châu Thiến kinh ngạc hỏi đứng ở trên hành lang đồng tư thi. Yên tâm đi. Chờ xem cái vui. Ý có điều chỉ hướng trong phòng học nhịn không được nhìn xung quanh lại đây mặt khác đồng học biểu môi. Đồng tư thi cười vẻ mặt tự tin. Thật giống như, hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. chương 114 công tâm vị thượng. Kia cái gì, vị này anh em, không mang theo như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cùng ta huynh để mấy cái tới điểm ăn bái. Xí muội liền không cần. Để lại cho các nàng nữ sinh. kia mấy bao chô cô lết đầu, ném lại đây, ném lại đây. So với còn ở quan vọng bên trong các nữ sinh, cao nhị 13 ban ít có vài vị nam sinh hiển nhiên ra mặt dày nhiều. Này không, chỉ lo thảo muốn lên. Hành A. Tiếp theo. Năm ban khoa học tự nhiên sinh ra trăng dự kiến dễ nói chuyện, giọng nói rơi xuống đất, trong tay chô cô lết đầu liền sẹt qua giữa không trung. Hào lặng. Tạ lạc, anh em. Hôm nay hơn tỉnh, ngày nào đó tất đương kết cỏ ngầm ảnh, đến chết mới thôi. Làm quái nhắc mãi hai câu qua đi, nhận được chô cô lết đầu vài vị nam sinh tâm tình không tồi xé túi ăn đầu, mị đến mạo phao. Tính tỉnh. Cứ việc mấy nữ sinh trên mặt hiện ra không cho là đúng, nhưng tâm lý khó tránh khỏi có chút hụt hẵng. Đảo không phải hiếm lạ kia mấy bao chô cô lết đầu, cũng không phải thèm ăn kia mấy viên xí muội, chính là cảm thấy đi. Nhân ra cao một năm bàn cảm tình chính là hảo. Không phải làm ra vẻ làm tú, là thật sự hảo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia tự nhiên mà vậy quen thuộc ở chung, các nàng nói không nên lời hâm mộ. Nha, muốn hay không tới một viên. Lữ mộng Tiêu đảo không phải cố ý chạy tới lấy lòng này đàn văn khoa ban nữ sinh, cũng không cái kia tâm tình. Bất quá nhìn những cái đó nữ sinh hâm mộ không thôi nhìn chầm chầm nàng trong tay thoải mai, nghĩ nghĩ liền thuận tay đem túi lưa qua. Bởi vì không phải lớp chúng ta nữ sinh, Bị đệ sĩ muội vị kia văn khoa ban nữ sinh đảo cũng không có cảm thấy lòng tự trọng bị nhục Lễ phép cười cười, nói tạ sau liền tiếp nhận xí muội Nột, các người muốn hay không đều tới một viên. Chúng ta học tập ủy viên mua tương đối nhiều, đủ đại ra một khối ăn. Dù sao một viên cũng là cho, mười mấy hai mươi viên cũng là cho. Lữ Mộng Tiều nhìn đồng tư thi mua phân lượng đủ đủ, liền cũng không có keo kiệt bùn xỉn Đương nhiên. Nàng là bởi vì không biết cao nhị 13 ba bàn không khí. Phải biết rằng châu thiến đám người vừa tới đã bị khi dễ, quyết định là cái thứ nhất xông tới cùng này đàn nữ sinh đánh lộn. Thấy lúc trước cái kia nữ sinh đều tiếp xí muội, mặt khác nữ sinh cũng đều không lại xấu hổ, một bên nói lời cảm tạ, một bên tiếp nhận xí muội uy tới rồi trong miệng. Không coi là ơn huệ nhỏ, hơn nữa lại không phải thừa châu thiến tình, chúng nữ sinh hàm chứa xí muội nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Đảo cũng không cảm thấy trong lòng không qua được. Nhìn lưỡng mộng tiểu cấp 5 ban bên ngoài nữ sinh phân xí muội, triệu linh linh nguyên bản tính toán giữ chặt nàng. Không quá quan kiện thời khắc linh quang chặt lóe, đống nhiên nhớ tới châu thiến cùng Thủy Tiếu Nhi lớp trưởng chi tranh, lập tức xoay người, hướng mặt khác vài vị mặt lộ vẻ không mừng nữ sinh lắc lắc đầu. Đồng thời, nương tư thế che đậy, không giấu vết hướng tới Thủy Tiếu Nhi châu ngồi chỉ chỉ. Lớp trưởng chi tranh lửa xém lông mày. Vài vị nữ sinh nhìn phía thủy tiếu nhi vị trí, lập tức minh bạch triệu linh linh ý tứ. Nhất trí gật gật đầu, da vẻ lơ đãng quay đầu cùng bên người mặt khác còn không có phản ứng lại đây đồng học cắn nổi lên lỗ tai. Nguyên lai like ngươi cũng dùng này nhất chiêu A. Lộng minh bạch đồng tư thi ý tứ, châu thiến rơ lên khỏe miệng, cười nói. xác thật là cùng chiêu, bất quá thi ân người không giống nhau, chỉnh sự kiện tính chất cũng liền không giống nhau. Vị kia là chính mình tự thân xuất mã. Người khác cầm nàng chỗ tốt lại không nhất định sẽ cảm kích nàng. Bởi vì nàng ý đồ quá rõ ràng, nói tốt nghe xong là thu mua nhân tâm, nói không dễ nghe chính là vũ nhục cùng lớp đồng học chỉ số thông minh. Hiện tại hài tử, ai không lòng tự trọng, ai không cần mặt mũi, an đồ vật phải để cử vị kia làm lớp trưởng, nếu không chính là vong ơn phụ nghĩa. Như vậy không khác uy hiếp lấy lòng, liền tính nhận lấy, đáy lòng kỳ thật cũng không nhất định sẽ cảm ơn nhưng là chúng ta loại này vô tâm làm tốt sự không hề bất luận cái gì ích lợi xung đột nơi nào không tới quang minh lỗi lạc nói tới đây đồng tư thi biểu tình nghiêm túc nhìn lữ mộng diều thanh âm cố tình để thấp thiên thiến sự thành lúc sau nhưng đến thỉnh nàng ăn bữa cơm là nàng liền không cần đồng dạng nhìn lữ mộng diều châu thiến trên mặt hiện ra ý cười nàng tỷ tỷ chính là ta ngũ thẩm thật muốn lại nói tiếp ta phải kêu nàng một tiếng a di đâu. Trường bối vì tiểu bối làm lụng vất vả, theo lý thường hẳn là sao? Châu Thiến lời nói toàn là trêu gẹo ý vị, đồng tư thi thần sắc chưa biến, đi theo gật gật đầu, đảo cũng là cái này lý. Chờ đến Thủy Tiếu Nhi trở lại phòng học thời điểm, liếc mắt một cái liền trông thấy Giang Kỳ cùng đồng tư thi đắng người. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Thủy Tiếu Nhi sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, các ngươi tới làm gì? Thủy Tiếu Nhi không có chỉ tên nói họ, tự nhiên không ai sẽ phản ứng Thủy Tiếu Nhi. Giang Kỳ kia vài vị nam sinh tiếp tục cùng vi bách hách đám người nói chuyện thiếm, đồng tư thi tắt chậm rãi lật xem châu thiên chính trị thư cùng lịch sử thư, thỉnh phẳng còn sẽ hỏi thượng vài câu. Giang Kỳ, đồng tư thi, cùng hai người các ngươi nói chuyện đâu? Các ngươi như thế nào sẽ đến 13 bàn? Không cần nói cho ta, các ngươi là đi nhầm phòng học. Này hai người chẳng những tới, còn mang theo như vậy nhiều giúp đỡ. Như thế nào? Muốn đánh đánh hội đồng? Thủy Tiếu Nhi khẽ cắn môi, không tự giác thẳng thắn phía sau lưng. Ta nói Thủy Tiếu Nhi, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều cùng chỉ quạ đen giường như hoa hoa gọi vậy. Toàn bộ phòng học liền ngươi thanh em nhất trói thai, nhất xảo người. Chẳng lẽ ngươi liền vẫn luôn không có phát hiện? Có thể hay không có điểm tự mình hiểu lấy? Thủy Tiếu Nhi cũng ở cái này ban. Lữ Mộng Tiều không lưu tình chút nào châm chọc xong, quay đầu nhìn phía Triệu Linh Linh, ngươi này xúi quậy. Như thế nào liền lại cùng nàng phân đến một cái lớp học? Hoàn ra ngõ hẹp sao? Người cho ta tưởng A. Người cũng không biết, thiến thiến mới gần nhất đã bị tìm tra. Nay sẽ còn ở cùng người nào đó cạnh tranh lớp trưởng chi vị đâu. Triệu Linh Linh nhưng không quên, mới vừa rồi những lời này đó mai đều là Lữ Mộng tiểu phân ra đi. Nàng thời khắc này ý vừa nhắc nhở, càng thêm chứng minh rồi Lữ Mộng tiểu hành động mãi vô tâm mà làm. Cái gì? Lữ mộng tiêu là cái bạo tính tình, lập tức liền chụp nổi lên cái bàn, thủy tiếu nhi ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Ngươi dựa vào cái gì cùng nhà ta thiến thiến cạnh tranh lớp trưởng? Ngươi là học tập thành tích so với ta gia thiến thiến ưu tú, vẫn là nhân phẩm đạo đức so với ta gia thiến thiến cao thượng. Nhớ trước đây ngươi thân phụ lớp trưởng chi chức, chẳng những phản bội chúng ta cao một năm ban, còn nơi nơi bại hoại chúng ta năm ban thanh danh. Như vậy ngươi có cái gì năng lực làm lớp trưởng, lại chạy ra đi theo người khác nói, cao nhị 13 ban là cái ban, đội số lớp, toàn ban học sinh không một cái thứ tốt, ai u ngàn vạn đường, người thai họa chúng ta năm ban cũng là đủ rồi, đừng lại hương cập cái này ban, ta coi cái này ban nữ sinh các đều thực hảo, lại xinh đẹp lại ôn nhu, nơi nào chịu đựng được ngươi tàn phá. Châu Thiến cùng đồng tư thi lẫn nhau, đều là cúi đầu, chẳng quan tâm tiếp tục đọc sách. bất quá. Lỗ thai lại đồng thời dựng lên. Lữ mộng kiều người cầm miệng. Người tình thư gì? Dựa vào cái gì đứng ở chỗ này đối ta khoa tay múa chân. Ta là cao một năm ban lớp trưởng lại làm sao vậy? Các ngươi rõ ràng liền tất cả đều là đội sổ. Dựa vào cái gì thế nào cũng phải cưỡng bách ta và các ngươi này đàn học sinh dở ngốc tại một cái lớp học. Ta có thay ca tự do, cũng có cùng người khác nói ra lời nói thật ngôn luận tự do. Liên tính các ngươi hiện tại trở nên không hề như vậy kém, ta còn là câu nói kia, ta khinh thường cùng các ngươi này nhóm người làm bạn. Ném ta người, rớt ta giá trị con người. Thủy Tiếu Nhi nói vui sướng, mắng cũng thông khoái. Nhưng là nàng lại không có nhìn thấy, trong phòng học mặt khác đồng học sắc mặt cùng quái gì ánh mắt. Một đám thành tích tự nhận cũng không tệ lắm đồng học, vô pháp lý giải Thủy Tiếu Nhi duy ngã độc tôn cảm giác về sự ưu việt. Một đám tự nhận thành tích không phải như vậy tốt học sinh, không khỏi sinh ra cùng chung kẻ địch phẫn nộ. Học sinh dở làm sao vậy? Đội sổ lại làm sao vậy? Bọn họ rốt cuộc nơi nào nhận không ra người? Lại rốt cuộc nơi nào e ngại Thủy Tiếu Nhi lộ? Thủy Tiếu Nhi đương nàng chính mình là cái gì? Chúa cứu thế, vẫn là sống chiêu bài. Toàn giáo liền nàng một cái học sinh xuất sắc. Lớp tốt xấu, là Thủy Tiếu Nhi một câu là có thể định luận. nha nha. Như vậy ưu tú thủy tiếu nhi đồng học, như vậy năng lực thủy tiếu nhi đồng học, ngài thật đúng là quá khó lường. Chính là như vậy khó lường ngươi, vì cái gì còn thế nào cũng phải lì lợm la liếm thích chúng ta 5 ban vì bách hách đồng học đâu. Ngươi thiếu động bất động liền miệng cọc gan thỏ kêu là cái gì xem thường 5 ban. Chúng ta 5 ban ai không biết, ngươi chính là thông báo bị cự, cảm thấy mất mặt, cảm thấy năng kham, cho nên mới cố ý đi tìm hiệu trưởng thay ca. Lữ Mộng Tiều lời này vừa nói ra, không hiểu rõ các bạn học tất cả một mảnh ồ lên. Mà cảm kích 5 ban các bạn học, còn lại là tập thể cười nhạo ra tiếng. Đương nhiên, nay cười nhạo ra tiếng 5 ban một đám người bên trong, cần thiết đến bỏ qua một bên đương sự vi bách hách. Bởi vì hắn căn bản là không lý Lữ Mộng Tiều đang nói cái gì, chỉ là hãy còn làm luyện tập đề. Mà Giang Kỳ, cũng xác thật không có nói tỉnh vi bách hách tính toán. Hứng thú bừng bừng nhìn lại đây. Chỉ còn chờ xem kỳ vui. Cao một năm ban nghiêm khắc quy định, không chuẩn yêu đương. Nay đây cái này đề tài, ở quá khứ một năm kỳ thật là văn bản rõ ràng cấm. Mà nay nghe Lữ Mộng Kiều đề cập, ngược lại có loại hoài niệm cảm giác đâu. Ngươi cố ý bố trí chúng ta toàn bộ năm ban nói bậy, còn không phải là muốn đừng ban đồng học đều rời xa chúng ta sao. Còn không phải là không nghĩ muốn chúng ta nơi nơi nói ngươi mất mặt sự tích sao nhưng đừng lại tự mình hướng tự mình trên mặt thiết vàng. Nói thật, chúng ta năm ban căn bản là không đem ngươi đương hồi sự, cũng hoàn toàn không thèm để ý ngươi về điểm này nho nhỏ dèm pha. Vì bách hách cùng châu thiến chính là chúng ta năm ban ban đối nhi, không tới phiên ngươi tới trên chân. Chúng ta cũng lười đến nói ngươi về điểm này phá sự. Băng bạch bị thương chúng ta ban đối nhi cảm tình. Nhưng mà lưỡng mộng tiểu kế tiếp nói, lại là đại đại gia ngoài giang kỳ ngoài ý liệu. Ban đối nhi. Hảo đi, tuy rằng giang kỳ sắc thật biết được lớp học một đám bị hắn áp chế quá tàn nhẫn thiếu nam thiếu nữ nhóm bởi vì chính mình cảm tình không chỗ phát tiết, cho nên đồ hảo ngoạn cho hắn cùng tư thơ, bách hách cùng châu thiến đều cường an thượng danh hảo. Bất quá lữ mộng tiểu như vậy ở đường ban đồng học trước mặt lớn tiếng hồn ào, không cảm thấy đại nhập quá sâu điểm sao. Không sai. Ban núi nhi. Cực kỳ rõ ràng, không chỉ lữ mộng tiểu đại nhập thâm hậu. Chỉ cần là 5 ban đồng học, đều nhận định sự thật này. Các người nói bậy. Sắc mặt trắng bệnh nhìn phía 5 ban đám kia người nơi khu vực, thủy tiếu nhi khẽ cắn môi, không dám tin tưởng liều mạng lắp đầu, ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi nói hiệu nói vượng. Vi bách hách mới sẽ không thích châu thiến. Hai người bọn họ căn bản một chút quan hệ cũng không có. Khu khu. Mọi người còn tưởng rằng Thủy Tiếu Nhi sẽ phản bác chính là lưỡng mộng tiểu cái gọi là bởi vì thông báo thất bại mới chuyển ban một chuyện, lại cô đơn không nghĩ tới, Thủy Tiếu Nhi càng để ý chính là Vi Bách Hách cùng Châu Thiến là ban đối nhi sự. Này manh liệt phản ứng, đại gia tưởng không tin đều rất khó a. Bị đề cập tên của mình, lại bị đề cập Châu Thiến tên, giờ này khắc này Vi Bách Hách cũng đi theo ngẩng đầu lên. Bất quá hắn hiển nhiên không phải vì Thủy Tiếu Nhi, mà là thẳng nhìn phía Châu Thiến. Thẳng đến xác định Châu Thiến không có lộ ra bất luận cái gì không mừng hoặc không vui, lúc này mới cầm lấy trong tay bút, tiếp tục trôn vào đề hải. chương 115 tiểu tháng một bậc. Thời gian không sai biệt lắm, năm ban đồng học đều về phòng học đi. Sửa minh có thời gian lại đến văn khoa ban chơi. Đương nhiên, cũng tùy thời hoan nên văn khoa ban chư vị đồng học tùy thời hồi đại bản doanh nhìn xem. Mắt thấy Thủy Tiếu Nhi hình tượng đã bị bại quang, đồng tư thi tùy ý quét quét trên cổ tay đồng hồ. Đứng dậy nói, đã biết, thưa thất trả lời thanh hết đợt này đến đợt khác, đứng dậy đi ra phòng học không ở số ít, trong lúc nhất thời rất là náo nhiệt, hoàn toàn đủ để trương hiển ra nguyên cao một năm ban thâm hậu tình nghĩa, tiện sát người khác. Không lý do, văn khoa ban mặt khác đồng học đống nhiên liền sinh ra như vậy một ý niệm, không coi là mãnh liệt, nhưng cũng như vòng trong lòng, khó có thể tản ra. Khởi điểm khinh thường cùng khinh bị sớm đã tất cả đánh tan. Chân chính kiến thức quá 5 ban ở chung người, chỉ cần không phải người mù, đều có thể minh bạch lúc trước phân ban là lúc bọn họ vì sao thất thố chân chính nguyên nhân. Cứ việc không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng xác thật là mọi người đều đổi mới. Thủy Tiếu Nhi không có ngăn đón đồng tư thi đám người rời đi. năm ban từ trước đến nay là người đông thế mạnh, nàng ước gì này đàn chướng mắt người tất cả đều lập tức lăn đi. Như vậy nàng là có thể hảo hảo cùng châu thiên tính sổ. Tính sổ. Châu Thiến hoàn toàn không để ý Thủy Tiếu Nhi bắn lại đây lãnh đạo ở nàng mà nói, Thủy Tiếu Nhi đại náo cấu tạo cùng nàng bất đồng, vô pháp lý giải, cũng không cần miệt mài theo đuổi. Bất quá là một cái phòng học ngồi đi học bình thường đồng học quan hệ mà thôi, ra cái này phòng học liền ai cũng không quen biết ai. Châu Thiến. Nhưng mà Thủy Tiếu Nhi lại không phải lòng mang đồng dạng cái nhìn, Bước đi đến Châu Thiến trước mặt, đôi tay dùng sức vỗ lên Châu Thiến bàn học. Đợi cho Châu Thiến ngạc nhiên ngẩng đầu, Thủy Tiếu Nhi biểu tình giữ tợn hương sư vấn tội lên, ngươi cùng vi bách hách rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi cảm thấy đâu? Châu Thiến không cho rằng nàng có nghĩa vụ cùng Thủy Tiếu Nhi phổ cập bất luận cái gì sự, đương nhiên cũng bao gồm nàng cùng vi bách hách quan hệ. Ban đối Nhi cũng hảo, thanh mai trúc mã cũng thế, đều cùng Thủy Tiếu Nhi không quan hệ không phải sao? Châu Thiến, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì bờ bãi? Ngươi còn không phải là ỷ vào so với ta trước nhận thức vi bách hách mấy năm sau. Nhìn ngươi này gầy yếu tiểu thân thể, lấy cái gì cùng ta tranh? Đoạt lớp trưởng chi vị, còn muốn cướp vi bách hách, ngươi như thế nào liền như vậy ra mặt dày đâu? Nói câu khó nghe lời nói, yếu điểm mặt được không? Thủy Tiếu nhìn nói rất là lòng đầy cam phẫn, hoàn toàn không chú ý tới lớp học nhìn phía nàng tầm mắt tất cả mang theo không thể hiểu được cùng nói không nên lời chào phúng. Thậm chí còn có. Trực tiếp khinh bỉ bĩu môi, quay đầu khe khe nói nhỏ đi. Châu Thiến thật không có cảm thấy không thể hiểu được, cũng không cho rằng Thủy Tiếu Nhi hành động có gì đáng giá trảo phúng cùng kinh thường. Sớm tại cao một năm ban thời điểm, nàng liền kiến thức quá lưu mộng kiều ngang ngược vô lý, hơn nữa ngay lúc đó Thủy Tiếu Nhi cũng không so hiện tại hảo đi nơi nào. Vì thế, đối mặt Thủy Tiếu Nhi chất vấn, Châu Thiến ngự khí lãnh đạm trả lời, không phải ta tưởng cùng ngươi đoạt lớp trường trước. Mà là vì bách hách muốn ta đương cái này ban lớp trưởng. Ai, Thủy Tiếu Nhi, nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn mơ ước chúng ta ban tiểu thần đồng ở. Có thể hay không nhân lúc còn sớm hết hy vọng a? Phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba nhất không được. Sẽ bị người phỉ nổ. Nhìn ngươi lời này nói. Nhân ra Thủy Tiếu Nhi còn sợ bị người phỉ nổ. Chỉ cần nàng nhìn thượng, hận không thể toàn lây đến nàng địa bàn đi lên cũng không biết đâu ra lớn như vậy lòng tự tin. Ta cảm thấy là cuồng vọng tự đại còn kém không nhiều lắm. Mặc kệ là cuồng vọng vẫn là tự đại, nếu thích vi bách hách, như thế nào cũng không nghe nghe vi bách hách ghi tứ, chỉ lo làm chúng ta thiến thiến lên làm lớp trưởng. Mặt dây mày dạn tranh tới tranh đi, chẳng lẽ là cố ý muốn hấp dẫn vi bách hách lực chú ý. Này bàn tính đánh cũng thật đủ tinh. Cũng không sợ hoàn toàn ngược lại, càng tao vi bách hách chán ghét. Các ngươi này đàn ba mươi tám tất cả đều cơm miệng. Các ngươi là bà ba hoa sao. Như thế nào nào đều có các ngươi mồm năm miệng mười. Ta cùng vi bách hách sự, các ngươi có tư cách bình phán sao. Ta cùng châu thiến cạnh tranh, các ngươi liền để cử quyền đều không có, hạt ổn nào cái gì đâu. Ai để ý các ngươi nói cái gì? Ai để ý các ngươi châm trọng cùng lục nhã? Ta thủy tiếu nhi hành đến chính ngồi đến đoan, không sợ các ngươi phỉ bán cùng chửi đới. Dẫn không thể.